tề thiên một mặt cảm khái nhìn trong tay yêu hoàng kiếm nghĩ không ra phong quang như ngươi cũng rơi như thế ruộng đồng cũng không biết hắn là đang cảm thán yêu hoàng kiếm hay là tại cảm thán cái kia tuyệt đại yêu đế đế tuấn nhất tiểu thiên trông thấy tề thiên nắm trôi này cổ kiếm đứng ở nơi đó bóng lưng có chút bi thương kìm lòng không được đi tới cầm tề thiên lông xù bàn tay tay trái càng là nhẹ khẽ vuốt vuốt tề thiên thụ thương địa phương nhẹ giọng hỏi còn đau không tề thiên nghe thấy tiểu thiến lời nói lúc này mới nhớ tới hắn mới bị cổ kiếm xuyên thủng ngực có chút túi đầu hướng về vết thương nhìn lại lại là phát hiện vết thương sớm đã khỏi nếu là không có phía ngoài máu dấu vết cùng trên quần áo bị cổ kiếm xuyên phá động dù ai cũng không cách nào nhìn ra hắn phương mới bị thương hắn cảm thụ được tiểu thiến ôn nhu nhớ tới xuyên qua đến nay kinh lịch đủ loại không khỏi bật cười lớn ta sẽ đạp vào đình phong ta cũng sẽ thành công không vì những thứ khác chỉ vì ta có ta thủ hộ tay phải nắm thật chặt n h ế p tiểu thiến tay nhỏ tiểu thiến cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía t ề thiên gương mặt có lẽ tại trong mắt người khác gương mặt này là dữ tợn bây giờ ở trong mắt nàng lại là đ a n g yêu càng là nhìn thấy t ề thiên trong mắt chuyển đến nhu tình trong lòng hiện ra một cỗ n g ọ t nào g cảm tạ sự ủng hộ của mọi người như ngài ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu cảm tạ trương hữu sáng cùng yến trường cung khen thưởng cảm tạ các vị đề cử cảm tạ các vị duy trì chương ba mươi chín tiểu thiến lựa chọn chương ba mươi chín tiểu thiến lựa chọn giờ khác này tề thiên không tại bi thương trong lòng càng là hiện ra hào tình vạn trượng giờ khác này trong lòng của hắn hiện ra một mảnh kế hoạch lớn bá nghiệp chỉ vì hắn phải bảo vệ tiểu thiến đi theo ta đi tề thiên cúi đầu đối ôm chặt hắn nhiếp tiểu thiến nói ra a nhiếp tiểu thiến lẳng lặng bò tới tề thiên trong ngực t hưởng thụ lấy thuộc về nàng an bình nghe thấy tề thiên lời nói vội vàng đẩy ra tề thiên trên mặt càng là đỏ bừng tay nhỏ tại góc áo ra sẽ rách lấy đầu càng là sắp thấp tiến hai ngọn núi bên trong Ai nha h mắc cỡ c ế tề người ta rồi, ta sao có thể chạy vào trong lòng hắn rồi, ta ta thể Tế sao của vào có chạy đâu. thiên đỏ trong cùng con gái nàng nhà tiểu động tác khiến nàng gái tiểu người.、Tế、thiên thêm tắc Tế lộ sở lòng ánh mắt thời gian dần trôi qua tràn ngập cực nóng hai tay vừa dùng lực đem nhiếp tiểu thiến kéo vào trong ngực túi đầu hướng về kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn tới Nhếp tiểu thiến nhìn tiểu x e một tề thiên gương mặt tiếp mặt, mắt chút Tề thiên tiểu thiến hổ nhắm nhìn nhếp lại. gương càng ngày càng tiếp cận nàng, càng mặt, con có xem có la xấu đỏ b này nhận quân r n muốn ăn đại cỗ i kia cái đỏ bừng cái, miệng anh đào nhỏ nhắn liền muốn hôn trên nàng lượng. gần, gần, có cảm được càng thể nhận đào mặt nhiệt Tới hấp tới gần. gần, gần. Bịch. Một cỗ thanh âm truyền đến n h ế p tiểu thiến như là con thỏ con bị giật mình lại một lần đem tề thiên lui ra s o n g mắt thấy lòng bàn chân giống như nơi đó tràn đầy triết học ngay tại nghiêm túc nghiên cứu tề thiên hít một hơi thật sâu lúc này vô luận là ai bị q u ấ y dày đều sẽ khó chịu đợi tâm tình bình tĩnh xuống tới lúc này mới đưa mắt nhìn sang thanh âm chuyển đến địa phương l i ê n nhìn thấy thụ yêu hôn mê trên mặt đất từ hắn sắc mặt trắng bệnh đó có thể thấy được nàng không phải cố ý chắc là vừa rồi nàng cùng yến xích hà đánh nhau thụ thương lại bởi vì tề thiên ở chỗ này một mực không dám vận công chữa thương một mực đang dùng pháp lực đau khổ trèo trống đến mức pháp lực hao hết té xịu xuống đất h ừ sớm biết lúc trước liền giết nàng tề thiên lửa giận trong lòng mặc dù chậm rãi đánh tan trong miệng hay vẫn là lạnh hừ một tiếng tốt ta người đều là của ngươi ngươi còn sợ ta chạy không thành hay vẫn là tranh thủ thời gian cứu ta mộ mô đi n h ế p tiểu thiến phong tình vạn trùng phủi tề thiên một chút đủ chơi mặc dù có chút oán trách thụ yêu nhưng vẫn là xem ở n h ế p tiểu thiến trên mặt mũi hướng hệ thống đổi một viên hồi khí đan giao cho tiểu thiến để nàng cho thụ yêu ăn vào một hồi thụ yêu liền ung dung tỉnh lại cảm giác được trong cơ thể pháp lực chậm rãi hồi phục hướng về tề thiên đầu nhập vào ánh mắt cảm kích h ừ nếu không phải xem ở tiểu t h i ế n mặt mũi ta mới sẽ không cứu ngươi đủ chơi mặc dù biết lúc trước sự tình không trách thụ yêu trong lòng vẫn có chút một n g ạ t trông thấy thụ yêu quăng tới ánh mắt hay vẫn là không khỏi hừ lạnh nói đủ chơi mặc dù nói như thế thế nhưng là thụ yêu nhưng cũng dám phản bác đây chính là yêu thế giới mạnh được yêu thua cường giả vi tôn đơn giản như vậy như thế ngay thẳng t h u yêu chỉ có thể hướng về nhiếp tiểu thiến đầu nhập ánh mắt cảm kích tiểu thiến mộ m ộ cám ơn ngươi mộ m ộ đừng nói như vậy nếu không phải ngươi tiểu thiến đã s ớ m chết càng sẽ không gặp phải phu quân tiểu thiến thấp giọng nói với thụ yêu nên nói đạo tề thiên lúc sắc mặt càng là đỏ bừng t h u yêu nhìn xem bên cạnh tiểu thiến trong lòng ngũ vị tạp trần nhưng lại cũng không có hối hận gì vãng sở tác sở vi tu luyện giả khi thẳng tiến không lùi chỉ cần có cơ duyên đều muốn kiếm thượng thoáng dãy r u a không phải như thế nào cùng thiên địa vùng vây dành sự sống nếu ngay cả cái này một phần tâm đều không có cái kia còn tu cái gì tiên cái gì đạo tiểu thiến đi thôi tề thiên nhìn lên trời bên cạnh đã xuất hiện bạch quang nhàn nhạt mở miệng kêu lên mỗ mỗ tiểu thiến muốn đi mở ra mới một đoạn sinh sống nhiếp tiểu thiến ngự khi tràn đầy đối cuộc sống mới hướng tới tiểu thiến các loại khục khục t h u yêu vội vàng gọi lại nhiếp tiểu thiến không khỏi khiên động vết thương tề thiên n h ấ p tiểu thiến hai người quay đầu nhìn về thụ yêu trông thấy thụ yêu từ trong tay háo lấy ra một cái màu trắng hủ cho cốt n h ấ p tiểu thiến đến vẫn không cảm giác được cái gì tề thiên lại là thân hình dừng lại hắn nhớ trong nguyên t á c sau cùng kết cục chính là ninh thái thần đem n h ấ p tiểu thiến cho cốt t r ô n đến một cái trong thôn làng làm n h ấ p tiểu thiến đến đã luân hồi c h u y ể n thế hiện tại đây là đến phiên ta sao tề thiên nghĩ đến đây cái mũi không khỏi có chút mọi nhừ mô m ô đây là n h ấ p tiểu thiến gặp này hơi nghi hoặc một chút đường ha ha tiểu thiến cái kia mẫu mô, mô lúc đầu muốn đem cho cốt của ngươi giao cho hát sơn láo ra hôm nay ngươi muốn đi ta liền đưa nàng trả lại cho ngươi thụ yêu giờ khắc này cực kỳ giống một cái m â u thân đưa nữ nhi xuất giá lúc dáng vẻ tề thiên nhìn xem tiểu thiến từng bước từng bước n g h ị thụ yêu đi tới tâm cũng đi theo run lên một cái không biết nhiếp tiểu thiến sẽ lựa chọn như thế nào mặc dù lấy bây giờ lực lượng của hắn có thể ngăn cản nhiếp tiểu thiến truyền thế nhưng hắn lại không muốn ngăn cản mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào hắn đều sẽ tôn trọng chỉ vì hắn yêu nàng tề thiên trong lòng tuy là nghĩ như vậy nhưng ánh mắt vẫn như cũ lộ ra khẩn trương không nháy một cái nhìn chăm chú lên nhiếp tiểu thiến động tác nhiếp tiểu thiến nhận lấy cho cốt trong lòng cũng là một mảnh phức tạp không biết như thế nào đi làm mới tốt nàng quay đầu trong lúc lơ đãng nhìn thấy tề thiên trong ánh mắt lộ ra khẩn trương trong lòng đã có quyết định nữ nhi ra cả đời không liền vì cầu một cái yêu mình đau phu quân của mình sao ta còn có cái gì không vừa lòng trong tay h ủ cho cốt nhẹ nhàng g i lên theo gió mà đi tề thiên trông thấy nhiếp tiểu tiến h động tác nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống kỳ thật không chỉ tề thiên nhẹ nhàng thở ra thụ yêu cũng là thật sâu nhẹ nhàng thở ra tin tưởng mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra đi tề thiên đi lên trước lên một tay nắm ở nhiếp tiểu tiến h dương liếu eo nhỏ liền muốn phóng lên tận trời c h ờ một chút đại vương lại là thụ yêu lại mở miệng nói ngươi có hết hay không à b u ồ n vương nhưng không có cho cốt trong tay ngươi mỗi một lần bị nàng gọi lại đều không có chuyện tốt lần này tề thiên rốt cục báo nổi đại vương chuộc tội đại vương chuộc tội thụ yêu bị hoảng sợ bận bịu i bồi tội nói hừ nói đi lần này lại có chuyện gì tề thiên lạnh hừ một tiếng tức giận hỏi đại vương có thể hay không mang lên nhỏ cùng đi thụ yêu có chút thận trọng khẩn cầu tề thiên quấn có thâm ý nhìn thụ yêu một chút cũng biết hắn có ý đồ gì tề thiên mang đi n h ế p tiểu thiến làm thụ yêu đắc tội hát sơn lao yêu không nói hiến xích hà thân là phái nga mi đại đệ tử càng là chết tại nơi đây phái nga mi sớm muộn cũng sẽ tìm đến đến lúc đó nàng sợ là sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn còn không bằng tìm chỗ rửa ném chạy tới t h u yêu bị tề thiên nhìn đáy lòng t r ộ t d ạ tề thiên nhìn xem trong ngực nhiếp tiểu thiến mở miệng nói ra có thể về sau ngươi liền phụ trách bảo hộ tiểu thiến an toàn đi tạ đại vương tạ đại vương ta về sau định sẽ dốc toàn lực bảo hộ phu nhân an toàn tề thiên trong ngực nhiếp tiểu thiến nghe xong thụ yêu lời này sắc mặt càng là đỏ bừng người đem người thứ ở trên thân bỏ đi đi tề thiên chỉ vào thụ yêu trên người nhánh cây mây cùng lá cây nói ra s i u s i u s i u đợi thụ yêu trên người cây mây cùng cành lá bỏ đi về sau tề thiên lại là phát hiện cây này yêu dung mạo nhìn qua giống như là một cái rất hiền hòa lao giả nếu không phải đủ có trời mới biết n h ữ n ai đều không thể đ e m láo giả này cùng tội ác trồng chất thụ yêu liên hệ tới ân tốt chúng ta đi thôi tề thiên lần nữa mở miệng nói đại vương chờ một chút chưa xong c ò n tiếp cảm tạ mọi người đọc n g à i như ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu chương bốn mươi trấn nhiếp thụ yêu chương bốn mươi trấn nhiếp thụ yêu tề thiên sau lưng lại truyền tới thụ yêu là thanh âm dựa vào có hết hay không à, ngươi coi ngươi là thần công báo a tề thiên có chút sắc mặt khó coi quay đầu lại thụ yêu tiếp xúc đến tề thiên ánh mắt bị dọa thân hình lắc một cái mau nói lại có gì sự tình ngươi nếu là không nói nguyên nhân đến ta cái này để ngươi biết bông hoa vì sao như vậy đỏ t h ế thiên lời nói lộ ra khó chịu t h u yêu nghe vậy sắc mặt sợ hãi vội và nói g n hồi đại vương lão nâu nguyện theo đại vương rời đi khẩn cầu đại vương đem lão nô bản thể rời đi t h ế thiên lúc này mới nghĩ này trước mắt cây này yêu bất quá là nguyên thần chi thể bản thể còn chưa hóa hình lại là không thể tùy ý rời xa tựa như cùng phong thần thời kỳ hai cái cây đào tinh chính là bị chặn đốt đi bản thể tài trí nguyên thần tịch diệt nói ra nơi đây mọi người khả năng còn không nhớ ra được là ai nói như vậy ra tên của bọn hắn mọi người nhất định biết bọn hắn chính là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ tin tưởng mọi người nhất định như sấm bên hai nói chuyện công phu tề thiên liền đi theo thụ yêu đi tới một chỗ h o à n g vù c h i địa vào mắt chính là một gốc cây khổng lồ cây h o ẹ cành lá hung tùm gốc cây tràn ngập chỉ bất quá để cho người ta xem xét đã cảm thấy âm t r ầ m m g mô mỗ mỗ ngươi không sao chứ lại là một đám nữ tử từ cây h o ẹ bên trong thức tha đi ra tề thiên trông thấy đám nữ tử này trong lòng liền biết cái này chỉ sợ những cô gái này đều là thụ yêu nuôi nuốt nữ quỷ tề thiên nhìn xem bọn này nữ quỷ đều là một mặt khẩn trương nhìn về phía thụ yêu trong ánh mắt tràn đầy quan tâm đến là đối thụ yêu một chút cái nhìn có chút cải biến tề thiên yên lặng xoay người sang chỗ khác mặc cho nhiếp tiểu thiến cùng thụ yêu cùng nữ quỷ nhóm cáo biệt đại vương thụ yêu có chút thương cảm nữ khí sau lưng tề thiên nhớ tới chuyện gì đại vương các nàng có nguyện ý theo ta cùng nhau rời đi còn xin đại vương có thể thu lưu các nàng thụ yêu khẩn cầu tề thiên quay người nhìn về phía sau lưng bọn này nữ quỷ tu vi đều tại luyện khí trở lên mạnh nhất cũng bất quá là kim đăng kỳ chắc hẳn thụ yêu bình thường không ít chỉ điểm các nàng tu hành các nàng đứng thành hai đội chỉ có số ít quỷ nguyện ý cùng thụ yêu cùng rời đi tuyệt đại đa số người nguyện ý luân hồi c h u y ể n thế luân hồi c h u y ể n thế tề thiên liền thi pháp đem cho cốt của các nàng chôn ở một chỗ phong thủy bảo địa khiến các nàng có thể luân hồi truyền thế bất quá tề thiên lại cũng không xem trọng các nàng cần biết các nàng mỗi cái trên thân đều mang điểm điểm mùi máu tươi chắc là giết qua người chỉ cần là sát hại người khác trên thân đều sẽ nhiễm nghiệp lực thiên đạo bên dưới đều là sâu kiến hắn mới sẽ không quản mới sẽ không quản ngươi là có hay không là bị buộc còn là cố ý hắn chỉ biết là trên người ngươi có nghiệp lực như vậy ngươi liền có tội chỉ sợ các nàng đến địa phủ thiếu không thể muốn hướng m ộ ư ơ i tám tầng địa ngục đi tới một lần tề thiên mặc dù sớm đã biết kết cục nhưng cũng không có đi ngăn cản đường vĩnh viễn là tự chọn coi ngươi lựa chọn xong như vậy thì muốn đi tiếp nhận về sau sẽ phát sinh hết thảy còn lại nữ quỷ tề thiên liền đưa các nàng thu vào vạn tượng trong tháp trong lúc nhất thời vậy mà trở nên có chút lánh lanh thanh thành tề thiên lúc này mới đưa ánh mắt về phía thụ yêu bản thể một trận suy tư lại là tề thiên ngay tại vì như thế nào mang đi thụ yêu bản thể mà phát sầu đâu dù sao thụ yêu bản thể có chút khổng lồ không rất dễ dàng x â y dịch e sợ cho thương căn cơ quân không thấy phong thần thời kỳ nhiều như vậy năng nhân dị sĩ đều không có xê dịch thiên lý nhãn thuận phong nhị bản thể không phải bọn hắn không cách nào xê dịch chỉ là sợ tại xê dịch quá trình đả thương căn hữu cơ của bọn họ dù sao thực vật xê dịch thời điểm sao lại không ngừng dễ t h u yêu trong mắt lóe lên một chút do dự bất quá qua trong dây lát liền kiên định lên tổn thương căn cơ dù sao cũng so không có tốt số lại nói tổn thương căn hữu cơ về sau kiểu gì cũng sẽ có cơ hội bù đắp ầm ầm ầm Ẩm, ẩm, ẩm Thu yêu cùng nhếp tiểu thiến một mặt nhếp kinh hãi nhìn h yêu cùng p về í A giữa không trung hoàng gặp hoàng kim mũi kinh hãi, cái kim bao kêu tháp, chỉ tháp phủ tràn toàn mặt cự cự đầy bộ lại a ra, phía phía địa n nhược lớn trong phòng ngột lên, bản cũng bên trên thăng. hấp phát thu thể theo thổ dưới, dưới cố lực ốc mọc tự một to từ đột từ mặt đất l đó yêu là nhiếp tiểu thiến thân thể không khỏi bay lên trên đi kêu lên sợ hãi tề thiên gặp này trên mặt lộ ra cởi khổ lại là quên đi nhiếp tiểu thiến pháp lực nhỏ yếu không đủ để chống cự hấp lực tranh thủ thời gian phân ra một cỗ kình khí đem nhiếp tiểu thiến bảo vệ về phần thụ yêu tề thiên chỉ là tùy ý chính nàng đau khổ ngăn cản khoe miệng càng là hoạch xuất ra cười lạnh thật coi ta không biết ngươi vì sao đầu nhập vào ta cho ngươi cái c h ấ n nhiếp để ngươi biết đầu nhập vào ta liền không thể phản bội oanh oanh ầm ầm phía trên truyền đến hấp lực càng lúc càng lớn đợi tề thiên nhìn thấy thụ yêu sắc mặt trở nên tái nhợt biết nàng muốn pháp lực hao hết cái này mới ra tay đưa nàng bảo vệ thụ yêu cảm kích hướng tề thiên đầu nhập ánh mắt tề thiên trông thấy thụ yêu q u ă n g tới ánh mắt trong lòng lúc này mới đối thụ yêu xuất hiện có chút ít tín nhiệm vê anh vê anh vê anh một tiếng vang thật lớn hoàng kim tiểu tháp c h ậ m dai thu nhỏ hướng về tề thiên trong tay rơi đi nhất tiểu thiến cùng thụ yêu nhìn về phía chung quanh bỗng nhiên hít sâu một hơi nguyên lai chung quanh nơi này ra bọn hắn đứng yên địa phương địa phương khác đều xuất hiện mấy chục mét hố to cái kia cũ nát không chịu nổi không chịu nổi miếu cổ cùng to lớn cây huệ sớm đã biến mất không thấy thú yêu lấy lại tinh thần lại là mặt lộ vẻ vui mừng nàng vừa rồi cảm ứng một cái nàng bản thể lại là tại một mảnh không gian thật lớn bên trong trước đó biến mất nữ quỷ nhóm chính ở chung quanh nàng nghi ngờ đánh giá bốn phía càng quan trọng hơn là nàng cảm giác nàng bản thể mảy may vì thương không khỏi càng thêm cảm tạ t ề thiên t ề thiên bị thú yêu ánh mắt nhìn có chút không hiểu thấu hỏng nàng không phải là trông thấy ta anh tư thích ta đi t ề thiên trong đầu càng là hiện lên một cái đáng sợ c h ẳ n g cảnh một cái lao ông một mặt hưng p h â n hướng hắn đánh tới trong miệng càng là hô to phu quân trời ạ chuyện này quá đáng sợ t h ế thiên nhanh lên đem bức tranh này mặt lắc ra khỏi trong đầu lần sau ta về sau nhất định không t r ă n g bê cái này cũng thật là đáng sợ thượng thiên ở trên ta lần sau đang t r ă n g bước liền để cho ta mỗi ngày bị mị nữ dây dưa t h ế thiên ở trong lòng hận hận phát cái thể hắc hắc vô địch cũng thật mong muốn cái này trừng phạt ta tề thiên ngươi còn có thể vô s ỉ chút sao thế công tử mau nói mau nói lan nhược tự đi đâu nhếp tiểu thiến nghi ngờ hỏi t h u yêu lỗ thai càng là giật giật nghiêng thai nghe ngươi gọi ta cái gì tề thiên có chút bất mãn trêu chọc lấy nhếp tiểu thiến ngây người một lúc sau đó sắc mặt biến đỏ bừng trong miệng nói khẽ phu quân nhếp tiểu thiến kêu một tiếng về sau đầu liền nhanh chóng t h ấ p xuống thanh âm nhỏ nếu không phải tề thiên có thiên tiên cảnh giới thật đúng là nghe không được tề thiên nghe nói trên mặt cái này mới lộ ra hài lòng cười xấu xa đốt muốn biết sao lại kêu một tiếng ta nghe một chút tề thiên cười xấu xa nói tề thiên chính dựng thẳng lỗ thai nghiêm túc nghe sợ bỏ sót bất quá tề thiên lần này lại là tính sai lần này nên đón nàng cũng không phải nhiếp tiểu thiến thẹn thùng gương mặt mà là nàng một cái đôi bàn tay trắng như phấn ai u đau chết mất đau chết mất mau gọi tiếng cho ta dừng ngưng đau tề thiên che ngực quái khiếu mà nói thù yêu trông thấy nhiếp tiểu thiên không có để ý tề thiên sợ chọc giận tề thiên liền đi lên phía trước vẻ mặt thành thật đối tề thiên nói nếu không ta bảo ngươi một tiếng thử một chút ta c ả m ơn ngài đọc như ngài ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu mau nhìn hoàng thượng hắn không có bỏ phiếu liền đi nếu không ta đi kêu một tiếng thử một chút thụ yêu tranh công giống như đối với tác giả nói ra chuẩn hôm nay nhìn trang web khác thượng tiểu thuyết của ta phát hiện mắng rất lợi hại ta thừa nhận do ta viết chẳng ra sao cả ở chỗ này ta chỉ muốn nói một câu ngươi muốn mắng còn xin thượng điểm xuất phát đến đọc chính bản tại địa phương khác tính là gì ta sẽ viết đến mười vạn chữ xin ký kết nếu như không thành kia chính là ta viết rất tệ vậy ta cũng sẽ buông tha cho cố gắng đi làm việc đi chương bốn mươi mốt mỹ n ữ cùng gia thú chương bốn mươi mốt mỹ n ữ cùng gia thú ha ha ha ha n h ế p tiểu thiến nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở sao liền không có lá gan không có phổi phá lên cười tề thiên nhìn xem n h ế p tiểu thiến tại cái kia không có lá gan không có phổi cười to sắc mặt biến tái nhợt tề h yêu lại vẻ m thiên ngữ sao.、Tế、thiên nếu là biết thụ yêu trong lòng khi khó chịu đạo càng là dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xem thụ yêu nàng muốn là nói một câu các loại ta nhất định phải làm cho hắn biết đ ô n g hoa vì sao khát đỏ có lẽ là tề thiên ánh mắt làm ra tác dụng lần này thụ yêu chỉ là ở phía sau c h ậ m dai đi theo không có lại nói tiếp tề thiên cùng thụ yêu cũng không biết tại bọn hắn rời đi sau nửa canh giờ một cái toàn thân bao phủ hắc b à o người thần bí xuất hiện ở nơi đây nhìn thấy nơi đây hô to phát ra gầm lên giận dữ hù dọa một mảnh ô nha bay loạn tề thiên một tay ôm lấy nhiếp tiểu thiến trên bầu trời bay lên để cho người ta xem xét khẳng định sẽ không cho rằng là một đôi kim đồng ngọc nữ nam để cho người ta xem xét liền biết là yêu quái nữ đạo là có một c ô tiên nữ cảm giác đơn giản liền là mỹ nữ cùng dã thu a tề thiên khả năng cũng biết tác giả suy nghĩ trong lòng suy nghĩ khẽ động biến thành hình người một đôi mày kiếm trùng t i ê n khởi một đôi hùng mục tràn đầy kiến nạo một thân quần áo màu trắng trong tay t r ồ n g p h i ế n kinh động t ố t một cái công tử văn nhã quả nhiên là trai tài gái s á c ông trời tác hợp cho t ố t a khoa c h ư ơ n g trút tề thiên nhìn xem nhất tiểu tiến một mặt si mê nhìn về phía hắn trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý không nên mê luôn ca anh đây chỉ là truyền thuyết nhìn xem cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền muốn đích thân lên đi thế nhưng là nhiếp tiểu tiến h liền là không nguyện ý tề thiên hung t ậ n hướng giống thụ yêu chừng đi nhìn thụ yêu không hiểu đấu trong lòng im ắng kêu gào ta thì thế nào à đủ trời đã nhìn thấy duyệt lai khách sạn chiêu bài đột nhiên tăng nhanh tốc độ giống như một trận gió tiến nhập khách phòng chỉ có bên ngoài gác đêm điếm tiểu nhị nắm thật chặt y hệ phục cảm giác có chút lạnh làm sao lại đột nhiên gió bắt đầu thổi đâu tề đại ca tỉnh rồi sao sáng sớm ngoài cửa nhớ tới tôn hoa diễm thanh n â m thanh thúy Chỉ giác lại là tôn hoa diễm vừa nói xong liền mình mở cửa hấp tấp xông vào đối diện liền nhìn thấy tề thiền chính đi ra ngoài vội vàng níu lại tề thiền cánh tay liền đi ra ngoài tề đại ca đi mau đi mau chúng ta nhanh đi ăn cơm đi ta đều đói tôn hoa diễm lẩm bẩm miệng nói tề thiên cũng là bị giật nảy mình sờ lên mồ hôi lạnh trên đầu may mắn động tác nhanh kém chút liền bị phát hiện nguyên lai、like, tề thiên một buổi tối đều đang dạy nhiếp tiểu thiến tu luyện càng là hao tôn bốn mươi hai vạn điểm tích lũy cho nàng đổi một môn quỷ tu công pháp vừa rồi nhiếp tiểu thiến mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại tề thiên nghe được tiếng đập cửa đều không có tới cùng cùng nhiếp tiểu thiến nói một tiếng liền vội vàng đưa nàng thu nhập vạn tượng trong tòa tháp tề thiên còn đang suy nghĩ một hồi làm sao hướng nhiếp tiểu thiến giải thích đâu liền mơ mơ màng màng bị tôn hoa diễm t ú m ra khách sạn tề đại ca đi mau liền là trước mặt cái kia quán cơm ta cũng là nghe n ó n g đây chính là toàn bộ tiểu chấn thượng nổi danh nhất tiệm cơm phúc b á bọn hắn ở bên trong chờ lấy chúng ta tề thiên có chút vui mừng nhìn xem tôn hoa diễm này mới đúng mà đây mới là ở độ tuổi này nên đi hành vi chỉ là tề thiên không biết tại trong tiệm cơm có một cái lao giả ngay tại vì tôn hoa diễm phát sầu ai tiểu thư trở nên càng ngày càng không giống tiểu thư khuê c á t sau khi trở về ta làm như thế nào hướng lao ra bàn giao đ ầ u bất quá dạng này tiểu thư lại là so trước kia càng thêm đối tể công tử nói cái t ử kia là nói thế nào áo đúng là đáng yêu lại là so trước kia càng thêm đáng yêu khách quan ngài đã tới mong mời ba vị khách quan ngay tại lầu hai nhã gian trở lấy hai vị đâu tề đại ca chúng ta đi nhanh đi t ố t thiểu thư nhanh ngồi hôm nay đi vào nhã gian liền nhìn thấy trên bàn bảy đầy mỹ vị món ngon một cỗ hương khí phát ra mà đến nghe tể thiên đều có chút thẻm càng đừng để cập tôn hoa diễm sớm đã ăn được mới đầu còn nhai kỹ nuốt trượm về sau chính là ăn như hổ đói trong miệng càng là nói thầm lấy ăn ngon ăn ngon nhìn tiểu thúy cùng phúc bá trợn mắt hốc mồm tôn hoa d i ệ m ăn ăn đại khái là cảm giác bầu không khí không đúng liền ngẩng đầu đánh giá bốn phía có lẽ là không có phát hiện cái gì về sau lại túi đầu bắt đầu ăn tề thiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt khoe miệng phát ra cười khẽ tề đại ca ngươi cười cái gì mõ ăn a phúc bá tiểu thúy các ngươi đang nhìn cái gì mõ ăn a đồ ăn đều nhanh lạnh tôn hoa diễm ngôn ngữ không ngời nói tốt tốt tốt chúng ta ăn chúng ta ăn tiểu thư ngươi chậm dại ăn chớ mắc nghẹn phúc bá nhìn xem tôn hoa diễm miệng đầy đồ ăn có chút lo lắng nói tề thiên khỏe miệng vê cười đầu có chút lay động liền cũng động thủ bắt đầu ăn về phần ninh thái thần lại là một mặt phiên muộn đây là muốn xem nhẹ ta tiết tấu sao đành phải hóa bi thống làm thức ăn lượng lớn bắt đầu ăn tề thiên đang dùng cơm lúc chợt nghe đường đi chuyển đến một mảnh tiền ồn ào không khỏi túi đầu nhìn lại đã thấy một cái nông dân cùng một cái đạo sĩ ở phía dưới cái lộn tề thiên không khỏi cảm thấy thú vị liền cẩn thận nghe nguyên lai、like、cái này nông thôn người ở phía dưới bán lê đầu kia đeo bể đầu khăn người mặc cũ đạo bảo đạo sĩ tại trước xe xin nông dân bố thí hắn một cái lê nông dân l ô mãng quát lớn hắn hắn lại cũng không đi nông dân căm tức hơn lớn tiếng cửa trách hắn đạo sĩ nói ngươi cái này một xe lê có hơn mấy trăm cái ta chỉ là xin ngươi bố thí một cái cho ta đây đối với ngươi cũng không tính là gì tổn thất lớn ngươi không cho cũng là được rồi làm gì phát lớn như vậy tính tình bên cạnh người vây xem cũng khuyên nông dân chọn cái kém nhất lê cho đạo sĩ đuổi hắn đi cho xong mà nông dân lại kiên quyết không chịu hừ người này quá keo kiệt quá tiểu nhị lại là tôn hoa diễm chẳng biết lúc nào đem đầu dối tới chú ý tới phía dưới c h à n g cảnh tiểu hừ một tiếng khách quan tới ngươi có dặn dò gì tiểu nhị ngươi đi cho phía dưới đạo sĩ mua cái lê ăn điếm tiểu nhị nghe vậy có chút không m u ố n thế nhưng là tiếp nhận phúc bá tiền đưa qua hai lập tức biến vui vẻ ra mặt nguyên lai、like、phúc bá cho tiền trừ bỏ mua lê dùng đi còn biết còn lại không ít bán lê nhanh cho ta chọn cái cái lớn lê điếm tiểu nhị nhưng cũng là thỏa mãn không để cho cầm tiểu cái lê quá nhiều ham tiền tài đạo trưởng ngài xin dùng cái này đạo sĩ nhìn xem cái này đại báo đầy tản ra mùi hương lê thần sắc có chút do dự mà nói đạo trưởng ăn đi đây là trên lầu mời khách quan ngài ăn đạo sĩ n g h e vậy ngẩng đầu nhìn phía lầu hai liền phát hiện lầu hai ngồi một cái thân mặc y phục hoa lệ thiếu nữ xem xét liền biết là xuất từ gia đình phú quý đạo sĩ chắp tay ngỏ ý cảm ơn nhưng không có ăn trước lên mà là nói với mọi người xuất ra người không biết cái gì là keo kiệt ta có tốt quả lê thỉnh cho phép ta lấy ra cung cấp mọi người nhấm nháp có người nói đã ngơi ư mình có vì cái gì không mình ăn đạo sĩ chỉ trong tay quả lê trả lời nói ta chỉ là cần muốn cái này hạt lê làm hạt giống thế là bưng lấy quả lê gặm lấy gặm để thẳng đến ăn xong đem hạt lê nắm trên tay giải khai trên vai con cày cố đào đất có ít t ấ c sâu đem hạt lê bỏ vào cũng đắp lên thổ hướng người trên đường phố yêu cầu nước sôi tới tiêu có chuyện tốt người tại ven đường tiểu điếm muốn tới nước sôi đạo sĩ nhận lấy tưới vào đảo qua địa phương trên lầu tôn hoa diễm cùng tiểu thúy ninh thái thần hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn lại liền gọi phúc bá đều dựng lên lỗ thai tề thiên lại là mặt lộ vẻ, vẻ đăm chiêu lại là nhớ tới cái này không phải liền là liêu trai trí dị bên trong chồng lê sao các vị muốn biết cố sự này tác giả sẽ làm sao cải biến sao mau mau xuất ra các ngươi đ ể cử đi chương 42, m ộ t chỉ riêng thần thủy chương 42, m ộ t chỉ riêng thần thủy tề đại ca mau nhìn mau nhìn lớn lớn tôn hoa diễm năm kéo tề thiên cánh tay hô to kêu nhỏ lên phúc bá lần này hiếm thấy không coi n h ữ n g mày cũng là bị phía dưới hấp dẫn lấy tề thiên trong miệng cười ha ha thầm nghĩ nói nếu là nhân tiên cảnh giới huyễn thuật còn không lừa được chỉ là p h à m nhân như vậy cái đạo sĩ kia cũng liền tòi công lan l ộ t phía dưới rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn trông thấy có tiểu cây lê mầm mọc ra chậm rãi lớn lên một hồi liền trưởng thành cây cành lá rậm rạp một hồi lại nở hoa rồi một hồi liền kết quả từng cái cực đại vô cùng hương thơm mùi thơm nào ngạt rậm rạp chẳng c h ỉ kết đầy đầu cảnh đạo sĩ thế là liền từ gốc cây hái xuống đưa tặng cho người quan sát càng là lấy ra một cái lớn nhất giao cho điếm tiểu nhị để hắn giao cho tôn hoa diễm chỉ chốc lát sau một thụ lê liền đưa xong xong đạo sĩ liền dùng cày cỗ chặt cây lê đinh đinh đương đương chặt rất lâu mới gây mất rồi đạo sĩ đem mang theo c ả n h lá thụ lưng trên vai ung dung chậm rãi đi ra bắt đầu đạo sĩ tại làm pháp thuật thời điểm nông dân cũng loạn đứng tại mọi người ở giữa đưa cổ chuyên tâm nhìn vậy mà quên đi việc buôn bán của mình đạo sĩ đã đi về sau nông dân lúc này mới nhìn xem trong xe chỉ gặp quả lê toàn không có giờ mới hiểu được vừa rồi đạo sĩ đưa tặng quả lê đều là đồ vật của mình a vừa cẩn thận trông thấy trên xe một cái bia gỗ không có là gần đây chém nước trong lòng tức giận phi thường căm hận vội vàng đi tìm đạo sĩ đổi qua góc tường chỉ gặp gây mất bia gỗ vứt bỏ tại dưới tường mặt mới biết được đạo sĩ chỗ chặt cây lê chính là cái vật này đạo sĩ đã không biết đi nơi nào toàn bộ người trên đường phố đều cười ha ha chỉ còn lại có cái kia nông dân tại một liền gào khóc tề thiên nhìn xem một màn này hơi có chút ngây người h ừ đáng đ ờ i gọi hắn keo kiệt tề thiên bị tôn hoa diễm một tiếng kêu hừ đánh gãy t r ầ m tư trông thấy tiểu thúy ninh thái thần bọn hắn đều là một mặt tán đồng thế nhưng là hắn lại không đồng ý đủ có trời mới biết nông dân có kết quả như vậy bởi vì chỉ vì hắn lực lượng không đủ nếu là nông dân có mạnh hơn đạo sĩ lực lượng đạo sĩ sao dám trêu cực hắn nghĩ đến đây t ề t h i ê n trong lòng khát vọng đối với lực lượng càng thêm mãnh liệt phúc bá trông thấy t ề thiên mày nhăn lại đầu càng hơi hơi lay động liền hỏi t ề công tử thế nào những người khác nghe vậy cũng là nhao nhao nhìn lại tề thiên nhìn lấy bọn hắn ánh mắt hiếu kỳ cười nói ta chỉ là đối với chuyện này có chút cái nhìn đi phúc b á tiếp tục truy v ấ n nói cái này t ề công tử có thể nói lên nói chuyện ha ha tốt ta ta liền nói một câu cái nhìn của ta đi tề thiên cười nói mọi người nhìn cái kia nông dân chính đang làm cái gì thế thiên chỉ vào tại cái kia khóc lớn nông dân hỏi không sai cái kia nông dân tại khóc lớn như vậy hắn vì sao khóc lớn đâu không sai là bởi vì xe kia lê các ngươi có thể sẽ nói không lại là một xe lê thôi thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không xe kia lê đối với hắn mà nói ý vị như thế nào có xe này lê có lẽ hắn người một nhà khả năng ăn được trong bốn tháng này duy nhất một đống thịt đồ ăn cũng có thể là mẹ của hắn bị bệnh bán xe này lê hắn liền có thể vì hắn mâu thân chữa bệnh cũng có thể là là cái khác các ngươi một mực nói nông dân keo kiệt thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không cái kia vốn chính là hắn đồ vật có cho hay không người khác toàn bằng hắn tự mình làm chủ vì sao nói hắn keo kiệt đâu các ngươi lại nhìn cái kia người chung quanh cả đám đều đang chỉ trích lấy nông dân vì sao không bỏ thi n mua cái lê tặng đạo sĩ đâu bọn hắn cái này cũng không phải keo kiệt sao còn có đạo sĩ kia rõ ràng có một thân tu vi vì sao còn muốn mượn một cái lê an đ âu cái này không phải liền là cố ý trêu cợt người sao tề thiên giờ khắc này cũng là nghĩ đến kiếp trước một ít chuyện hơi than thở nói tôn hoa diễm cùng tiểu thúy ninh thái thần bọn người nghe tề thiên một lời nói không khỏi là trợn mắt hốt mồm mặc dù cùng hiện thực có chút xung đột thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại là rất có đạo lý ha ha ha vị công tử này tốt kiến giải chuyện này lại là bần đạo làm qua tôn hoa diễm bọn người nghe tiếng hướng đi lại là vừa rồi phía dưới đạo sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nhã gian bên trong chỉ có tề thiên một mặt bình tĩnh phảng phất sớm đã biết hôm nay nghe công tử cái này tẩy lời nói bần đạo nhưng cũng là có chút hối hận thôi thôi lại nhìn bần đạo thủ đoạn tiểu thư có thể hay không đem trong tay hạt lê cấp cho bần đạo dùng một lát tôn hoa diễm nghe vậy hai ba lần liền đem trong tay lê ăn sạch sẽ đạo t r ư ở n g cho nàng một bên đem hạt lê giao cho đạo sĩ một bên lấy tay lau sạch lấy khỏe miệng còn lại lê nước đạo sĩ tiếp nhận tôn hoa diễm trong tay đưa tới hạt lê từ bên hông xuất ra một cái bình xứ hướng trên đó nhỏ một dọn chất lỏng liền đem hạt lê hướng về nông dân dưới chân ném đi tê thiên mặc dù không biết cái kia chất lỏng là cái gì thế nhưng là trông thấy đạo sĩ đau lòng sắc mặt cùng chất lỏng bên trên tán phát lấy sinh cơ liền biết cái kia hẳn là là đồ tốt hệ thống có thể hay không phân biệt đó là cái gì đinh có thể ký chủ cần tiêu hao một trăm điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trang phân biệt tề thiên bị hệ thống nghẹn không nhẹ bất quá hắn hiện tại tài đại khí thô cũng không quan tâm cái này điểm tích lũy ai kêu ta hiện tại là toàn thạch vương lào ngu đâu phân biệt đinh khấu trừ một trăm điểm tích lũy vật này chính là một chỉ riêng thần thủy pha loãng về sau nhưng chữa thương chi dụng đ ố i thực vật sinh trưởng ra thần hiệu tề thiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở thế mới biết vật này là một chỉ riêng thần thủy cũng không trách đạo sĩ lộ ra đau lòng biểu lộ phải biết tại tây du ký bên trong quan âm cứu sống nhân sâm quả thụ lúc dùng chính là tam quang thần thủy cái này một chỉ riêng thần thủy mặc dù không thể giống tam quang thần thủy như thế có thể cho tiên thiên cực phẩm linh căn khởi từ hồi sinh nhưng lại cũng đối phổ thông linh dược có không thể đo lường tác dụng lại dùng tại một cái bình thường hạt lê thượng có thể nào không cho tâm hắn đau nhức đạo sĩ kia có thể có vật này chắc hẳn cũng là có chút bối cảnh nhưng có thể nói tới tề thiên đạt được mình muốn biết liền cũng hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài hạt lê rơi vào nông dân dưới chân liền mọc dễ nảy mầm không bao lâu mà liền trưởng thành cây lê trên đó càng là kết đầy lê tản ra hương khí ở trong mắt tề thiên cái này cây lê càng là đến gần vô hạn cùng linh vật tồn tại cùng phổ thông thực vật cùng phổ thông linh vật ở giữa tại tề thiên trở tu sĩ trong mắt không tính là gì bà bối nhưng tại phàm nhân trong mắt lại là chân bảo ă n có thể cường thân kiện thể tề thiên nghĩ không ra đạo sĩ kia đúng là hào phóng như vậy, vậy mà đưa cái kia nông dân như thế bà bối liền hướng về đạo sĩ nhìn lại đạo nhân trong mắt cũng là tràn đầy không thể tin ta dựa vào cái này linh vật lại có như thế tác dụng tay càng là nắm thật chặt cái kia bình xứ trong đầu càng là hiện lên cái kia bị hắn đánh muộn côn gọi hiến xích hà tu sĩ sớm biết liền nhiều tìm kiếm không biết hắn còn có cái gì b ả o bối nếu để cho trường mi lão đạo biết hắn cho hiến xích hà chữa thương linh vật sớm đã bị người khác lấy mất không biết sẽ tức thành cái dạng gì tề thiên nhìn ở đây cũng là biết đạo sĩ kia khả năng cũng không biết cái này là vật gì chỉ là không biết hắn là từ chỗ nào có được nếu là đủ có trời mới biết hắn là từ yến xích hà nơi đó thuật tới không phải đoạt tới không thể phải biết thế nhưng là ta đổ vào ta các vị thân yêu độc giả các huynh đệ tỉ muội đây là tuần này cuối cùng một canh hôm nay mới phát hiện tại cuối cùng một trường lại sau này l ầ n liền có thể biết phiếu đề cử ba h ạ n g đầu ở đây tạ ơn linh tạ võ đêm thiên nhai cô nham đề cử cũng tạ ơn những người khác đề cử chương 43, thương cảm nhất là ly biệt lúc chương b ố tề h nhất ư ơ n g cảm lúc. biệt t là ly biệt lúc. thiên kiểm tra yến xích hà dự trữ không gian thời điểm còn buồn bực đâu cái này đường đường phái nga mi đại đệ tử vậy mà linh dực gì đan dược đều không có trong không gian ngoại trừ mấy cái kiếm m ẻ hay vẫn là kiếm tề thiên căn cứ p h ủ x a không lưu ruộng người ngoài nguyên tắc đem cái này lê chỗ tốt nói cho tôn hoa diễm gọi hắn nhanh lên đem cái kia một thụ lê ra mua tôn hoa diễm tuy có chút không muốn mua nhiều như vậy lê làm gì lúc nào có thể ăn xong a nhưng nếu là tề thiên để nàng đi làm cũng chỉ lầm bầm miệng đem chuyện này nói cho Phúc、bá. Cái này Phúc bá thế nhưng là đường đường chính chính võ giả. Biết cái này có thể cường đành miệng này nói này nhưng đường đường này thân giả, thế thể đem là lầm bầm Bá. Bá biết võ khi i ệ n t ể l n h v ậ tể thiên t khó h kim Nếu có cầu. mua được v ậ thiên này, c ắ c hẳn t ể u thư tình trách tội, nghĩ đến đây hắn liền có chút rất trước. tể t nhà không nghĩ hắn không hướng phía dưới chạy đi, rất sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Khi h dưới người rời ra ra rằn đi liền nổi đi, i cũng đến đến lao đây sự sẽ sợ có bị một đoàn người đi xuống thời điểm phúc bá ngay tại vây quanh cây lê sầu một đ ầ u lại là vì như thế nào trở đi lêm mà phát sầu chờ lấy lê vận đến ly hỏa quốc đế đ ồ chỉ sợ sớm đã hỏng tôn hoa diễm mới mặc kệ những cái kia đâu nghe lê mùi thơm trong bụng run đua đã sớm bị cong lên cầm lấy một cái lê liền bắt đầu ăn hưng ơ khí bốn phía ninh thái thần cùng tiểu thúy nghe hương khí nước bọt đều nhanh chảy xuống lão giả thấy thế đành phải xuất ra bốn cái lê đưa cho những người còn lại chung quanh một số người nghe thấy hương khí càng là nhao nhao biểu thị muốn mua lê biết được lê có chủ về sau mới riêng phần mình có chút tiếc n ố i rời đi tề thiên cùng đạo sĩ ăn còn không quá mức cảm giác tôn hoa diễm cùng những người khác lại là biến sắc cảm giác một cỗ nhiệt khí từ phần bụng truyền đến giải toàn thân cỗ này nhiệt khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh tôn hoa diễm trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ vừa định đi hướng tề thiên hướng hắn kể ra chuyện vừa rồi cái kêu biết chân trái chỉ là nhẹ nhàng di chuyển trên mặt đất đá vụn liền phá tan đến mặt đất càng là rơi vào đi một t ứ c về sau nếu không phải phúc bá nhanh tay lại mắt không phải q u ẳ n cũng không thể những người khác lộ ra bộ dáng giật mình mặc dù tề thiên trước đó nói qua cái này lê có thể cường thân kiện thể nhưng bọn hắn lại không có nghĩ qua lại là khoa trương như vậy tề thiên trông thấy những người khác vẻ giật mình trên mặt cũng là lộ ra vẻ giật mình cái này lại không là giả vờ mà là thật giật mình không nghĩ tới đây chẳng qua là ngay cả phổ thông linh vật đều không phải là lê lại có như thế tác dụng xem ra sau này bồi dưỡng thế lực lại là không thể rời bỏ linh vật duy trì à. tề thiên còn không biết bởi vì hắn ý nghĩ này tam giới bên trong linh vật lại là gặp nạn Các ngài đều chớ ngài lộn đều ộ tề thiên n h ắ cũng nhở. đánh Thiên, không rõ hắn làm sao lại biết nhiều như vậy đâu, thế nhưng là vô luận hắn nào, chút hiếu thế thấy thế Đạo đâu, lại lại sao sĩ là làm là giá biết có c Tề kỳ vô rõ vậy chỉ là nhìn Thiên người chỉ ra Tề thiên chỉ là một cái người phàng bình thường. Tề thiên cũng là phát à là n bình thường. Thiên g h Tề cũng p hiện đạo sĩ ánh mắt thầm nghĩ trong lòng chỉ bằng ngươi chỉ là nhân tiên cảnh giới cũng muốn dò la xem bổn vương tu vi trong miệng lại là mở miệng nói ta tổ tông thượng đã từng may mắn đi theo tiên người tu hành lưu lại một chút bản chép tay đạo sĩ lúc này mới chợt hiểu các ngươi đang làm gì đừng xem nói đúng là các ngươi đâu năm cái nha dịch hướng về tề thiên bên này chạy vội tới toàn bộ mang cho ta đi vậy mà công nhiên phá hư con đường đều mang đi giao cho huyện khiến đại nhân trị tội tề thiên bọn người cái này mới nhìn rõ dưới chân con đường sớm đã tại tôn hoa diễm bọn hắn quái lực hạ biến hoàn toàn thay đổi phúc bá tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy t ố t dừng lại kể ra đồng thời nguyện ý gánh chịu chữa trị hết thệ phí tổn lại thêm cái kia nha dịch cũng là không muốn gây bẫy quái vật này lúc này mới đồng ý không sai tề thiên bọn người ở tại nha dịch trong mắt liền là quái vật một cước liền có thể đem tảng đá dấm nát mặt đất càng là từng cái dấu chân không là quái vật là cái gì không nhìn thấy p h ụ cận người nhìn đợi ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ thời gian một ngày ngay tại tề thiên bọn hắn trong luyện tập đi qua tề thiên cũng là hỏi tham gia đạo sĩ kia pháp danh nhất đăng không sai liền là nhất đăng chỉ bất qua cái này nhất đăng không phải kia nhất đăng chính là một giới tán tu tề thiên cũng là từ chỗ của hắn hiểu được thế giới này chia làm tứ đại châu tứ đại biển tứ đại châu chính là bắc câu lô châu tây mưu hạ châu nam chiêm bộ châu đông thắng thần châu tứ đại biển theo thứ tự là đông hải tây hải bắc hải nam hải tề thế... thiên cũng là thế mới biết hắn quả thật bị cái k i a na di phủ truyền đưa đến nam chiêm bộ châu tề thiên cũng là hiểu được đạo nhân này rời núi lại là vì mượn nhờ quốc gia khí vận đột phá tiên nhân cảnh giới t r u n g quanh nơi này đây chỉ có ly hỏa quốc phù hợp yêu cầu của hắn dù sao cũng là thiên đ ỉ n h chính thần danh hạ tín n g ư ỡ n g quốc đủ để cho hắn tu vi đột phá khi tề thiên hỏi chính là thần thủy nơi phát ra lúc đạo sĩ kiết nhưng cũng làm sao cũng không chịu nói cũng là hắn cũng không thể nói đây là ta đánh cướp núi nga mi đại đệ tử có được chỉ sợ hắn l ờ i mới vừa ra miệng liền muốn dẫn tới họa s á t thân ai biết t r u n g quanh nơi này có hay không ẩn tẳng cái gì l a o quái v ậ t trời tối tề thiên theo đám người cùng nhau về đến khách sạn về phần xe kia lê cũng là bị tề thiên dùng vừa hối đoái đi ra túi chữ vật trăng lên về phần túi chữ vật nơi phát ra tề thiên đã sớm nghĩ kỹ tổ truyền tề thiên trở lại trong phòng liền nhanh lên đem nhiếp tiểu thiến phong ra càng l à tốt dừng lại giải thích càng l à ư ơ n g thuận về sau không còn tùy tiện đưa nàng bỏ vào vạn tượng trong tháp mới đem nhiếp tiểu thiến dô đến vui vẻ ra mặt chuyến bên h ô n ba mười ngày trôi qua những ngày này tề thiên bồi tiếp tôn hoa diễm cùng nhau đi tới trong lòng cũng là sinh ra khắc tình cảm tề thiên không biết như thế nào đi đối mặt dù sao nàng là người mà ta lại là yêu tề thiên quyết định hôm nay liền rời đi thôi phần này tình cảm từ thượng thiên quyết định luôn luôn không tin trời hắn lúc này cũng không có biện pháp gì sáng sớm tề thiên hướng về tôn hoa diễm bọn người cáo chi ý muốn rời đi cũng đem t r ư ớ c chứa lê cùng cây lê túi chữ vật đưa cho p h ú c bá liền muốn quay người rời đi tôn hoa diễm lại là thật chặt nắm chặt tề thiên ống tay háo không cho hắn rời đi một mặt nước mắt cái gì cũng không nói chỉ là một mặt quật cường nhìn tề thiên tề thiên chỉ đành chịu lấy tay đem n h ế p tiểu thiến điểm hôn mê bất tỉnh ai cũng không có phát hiện một tia sáng từ tề thiên trong tay hiện lên tiến nhập chui vào tôn hoa diễm trong đầu tề thiên đem tôn hoa diễm giao cho phúc bá liền quay người muốn ly khai lại là chợt nhớ tới trong nguyên tắc ninh thái thần còn có một khó bây giờ hắn cùng tôn hoa diễm cùng một chỗ sẽ sẽ không liên lụy các nàng nghĩ đến đây tề thiên liền lột xuống một sợi tóc giao cho phúc bá dặn dò hắn giao cho tôn hoa diễm nếu là gặp được nguy hiểm lúc xuất ra quát to một tiếng lâm liền sẽ có kỳ tích xuất hiện cố sự viết đến nơi đây tác giả đ ỗ n g nhiên có chút bất đắc dĩ đột nhiên phát hiện vậy mà không có cố sự viết tác giả đột nhiên có chút nói một chút thương cảm nguyên lai、like、có nhiều như vậy thái giám sách không phải tác giả không muốn viết mà là tác giả không có cái gì muốn viết chúng ta không có cái gì hoa lệ câu nói sáng tác kỹ xảo cũng chỉ là mình đang chậm dại suy nghĩ thật sự có chút mệt mỏi à các thư hữu thân mến để cho chúng ta cùng một chỗ cố lên nha chương 44, tiếp dân cùng chuẩn đ ề không thể không nói cố sự chương 44. tiếp dẫn cùng chuẩn đề không thể không nói cố sự phúc bá tiểu thúy bọn người không có phát hiện tề thiên xoay người một s á t na một giọt nước mắt từ khoe mắt trượt xuống xuống có câu nói là nam nhi không dễ rơi lệ chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm từng sợi ánh mặt trời chiếu tại tề thiên trên bóng lưng lộ vẻ phá lệ thê lương hối hận không một đạo h u y ể n chuyển thanh nhâm đột nhiên tại tề thiên bên người vang lên tề thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì giật mình giống như là sớm đã biết không ta không hối hận đây có lẽ là kết cục tốt nhất đi tề thiên nghĩ đến vận mệnh của mình có chút thương cảm nói mặc dù hắn có tự tin siêu việt bất luận kẻ nào nhưng là bây giờ hắn còn vẫn chịu lấy bọn hắn bài bố thật lâu h u y ể n chuyển thanh â m vang lên lần nữa vô luận như thế nào tiểu thiên chỉ nghĩ bồi tiếp phu quân nhìn phu quân đừng vứt bỏ tiểu thiến tề thiên cảm động sau khi trong lòng cũng là thầm hạ quyết tâm về sau bất kể như thế nào đều muốn đều muốn bảo vệ tốt nhiếp tiểu thiến hai giờ đi qua tôn hoa diệm ung dung chuyển đã tỉnh lại nhìn xem phúc ba tiểu thúy ninh thái thần nhất đăng đạo trưởng đều quan tâm nhìn qua nàng duy chỉ có không có tề thiên một cô đang chắt sông lên đầu đột nhiên một cỗ tin tức truyền vào trong đầu hoa diễm coi ngươi nghe nói như vậy thời điểm ta đã đi lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau tề đại ca không có cái gì tặng cho ngươi chỉ có thể đưa ngươi một bộ công pháp và một cái đồ chơi nhỏ tôn hoa diễm nghe được câu này thời điểm đột nhiên ngây ngẩn cả người còn tưởng rằng là tề thiên trở lại vội vàng xuống giường tìm kiếm khắp nơi thật lâu cũng là không có phát hiện tề thiên bóng dáng nước mắt không khỏi lã chã mà xuống như là đã mất đi linh hồn hướng về trên giường đi đến cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường cái này nhưng dọa sợ những người khác tiểu thúy nhất là mạnh mẽ bắt đầu chửi mắng lên tề thiên đến Im miệng đừng bảo là tề đại ca tôn hoa diễm nghe xong tiểu thúy nói tề thiên không phải đột nhiên mở to mắt quát lớn ô ô, ô tiểu thư ngươi vậy mà nói ta ô ô, ô, ô tiểu thúy nghe xong tôn hoa diễm răn dậy âm thanh liền xoay người sang chỗ khác ủy khuất khóc lên thân thể có chút có quáp bất quá nếu là ngươi nhìn kỹ tiểu thúy ánh mắt ngươi liền sẽ phát hiện trong ánh mắt của nàng tràn đầy g à o hoạt trong lòng càng là đánh lên tính toán nhỏ nhặt hừ một hồi tiểu thư liền sẽ đến hướng ta thế nhưng là lần này nàng tính toán nhỏ nhặt lại là phát sai tôn hoa diễm cũng không có hướng thường ngày đi hướng nàng mà là trực tiếp đối phúc bá nói phúc bá ta hơi m ệ t chút nghĩ nghỉ một chút các ngươi đều đi ra ngoài trước đi nói xong liền lại nhắm mắt lại ai tốt ta tiểu thư kia ngươi có việc gọi ta ta liền tại cửa ra vào phúc bá thở dài một tiếng liền kêu gọi đám người đi ra khỏi phòng tôn hoa diễm nhìn xem tất cả mọi người đi ra ngoài đ ỗ n g nhiên mở mắt đầu tiên là quan sát một cái trông thấy trong phòng không có người về sau nhỏ giọng kêu lên tề đại ca tề đại ca ngươi ở đâu đâu tề đại ca mau ra đ â y a tôn hoa diễm kêu kêu thanh âm đều mang tới giọng n g ẹ n nào cũng là phát hiện tề thiên không có ở chỗ này không khỏi co quắp ngã xuống giường nhắm mắt lại thế nhưng là nàng vừa mới nhắm mắt lại liền đột nhiên mở ra hậu quán xem xét bốn phía không có cái gì liền lại nhắm mắt lại lại là nàng phát hiện nàng vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy một quyển sách cùng một kiện tản r a ba thải quan mang quần áo nàng lúc này mới nhớ tới mới vừa nghe gặp lời nói có chút nhớ mày lại là ngay tại cẩn thận hồi tưởng mới tể thiên lời nói nội dung đúng rồi tê đại ca giống như cùng ta nói muốn đưa ta một môn công pháp cùng một cái đồ chơi nhỏ chẳng lẽ chính là cái vật này thế nàng h ư n g l sách à y tại t r o n đầu nhỏ ư thế lật lật Sách nào lại qua v giọng ố n như nghe hiểu tôn hoa diễm lời nói, mắng chuyển động,、phía、trên tôn hoa diễm mặc dù là không biết cái nào, nhưng hết lần này tới lần khác lý giải nội dung phía trên. Nàng n g giải hiểu hoa phía hoa hết khác phía h diễm lời diễm biết cái tới đầu lật bắt dù mặc là lý y g i ọ đọc từ hà thần công phái hoa sơn c h ấ n sơn chi bảo là phái hoa sơn trong khi tu luyện đan nhanh chóng công pháp vì trường sinh bất lao chi tiên thuật cũng là đạo gia quyền thuật chi vô thượng huyền c ô n g công thành cương khí chăm chú toàn thân mặc đi qua huyện chu thiên hành đi nhưng bế huyệt rời huyệt này công viên mãn cho đến đại la kim tiên nàng chỉ có thể nhìn thấy cuốn sách này tờ thứ nhất nội dung phía sau lại không cách nào nhìn thấy lập tức nàng liền nghĩ đến tề đại ca là thế nào đem sách này thả ta trong đầu đây này nàng nghĩ nửa ngày cho ra một kết quả cái kia chính là tề đại ca là thần tiên về phần tề thiên vì sao không thể cùng với nàng nàng cũng muốn đi ra ta đã biết nhất định là ta còn không phải thần tiên lại là nàng phát hiện trong đầu bí tịch là muốn nàng tu luyện thành tiên mặc dù không biết đại la kim tiên là cái gì tiên thế nhưng là đối tôn hoa diễm tới nói chỉ cần là tiên là được rồi mãi cho đến nàng trở lại đế đô về sau phụ thân nàng bị nhất đăng đạo trưởng thu làm đồ đệ ngẫu nhiên một lần hỏi thăm hạ nàng mới biết được đại la kim tiên là bực nào tồn tại tề đại ca ngươi yên tâm đi ta nhất định mau chóng tu luyện thành tiên giờ khác này tôn hoa diễm tràn đầy đ ầ u trí trên mặt cũng nổi lên có chút ít tiếu dung lúc này nếu là có người nói cho tôn hoa diễm tề thiên không phải thần tiên hắn là một cái hầu t ử tinh nàng nhất định sẽ không tin tưởng nói vậy tề đại ca đẹp trai như vậy nhất định là thần tiên phúc bá đến rồi đến rồi lão giả nghe thấy tôn hoa diễm tiếng k ê u vội vàng đẩy cửa ra đi vào phúc bá ta nghĩ cha mẹ h ả o h ả o chúng ta cái này thu hồi đồ vật về đế đô đối tiểu thư đây là tề công tử để cho ta chuyển giao cho ngươi lão giả lời vừa ra khỏi miệng liền muốn đánh mình mấy cái cái tát ta cái này không phải cố ý kích thích tiểu thư sao đây là tôn hoa diễm nghi ngờ nói cái này đây là tề công tử một sợi tóc hắn nói tiểu thư như gặp phải nguy hiểm liền đối với tóc nói một tiếng lâm liền sẽ có kỳ tích phát sinh tiểu thư chúng ta vẫn là đem hắn vớt đi tôn hoa diễm nghe xong liền tranh thủ tóc đoạt lại n ắ m ở trong tay nhưng trong lòng thì càng thêm khẳng định chính mình suy đoán Vê vì phấn nhất đăng cùng ninh thái thần đang cùng bởi lúc à cùng cùng đường liền cùng nhau lên đường. l này tề thiên còn không biết tôn hoa diễm cái kia liên tiếp ý nghĩ lúc này hắn lại là đi tới nam chiêm bộ châu khu vực biên giới xa xa hướng tây mưu hạ châu nhìn lại yêu khí tràn ngập sắc khí t r ù n g thiên linh khí càng là thưa thất thật sự là không rõ cái này phật giáo vì sao xây ở chỗ này nếu là tề thiên ý nghĩ bị chuẩn để cùng tiếp dẫn hai vị phật giáo thánh người biết bọn hắn nhất định sẽ ngậm lấy nước mắt nói cho tề thiên bọn hắn cũng không muốn à. đây đều là bị bờ ca thời kỳ thượng cổ nơi tốt đều bị vu yêu hai tộc cùng tam thanh ba chiếm bọn hắn tuy là hai vị thánh nhân nhưng cũng đánh không lại tam thanh càng là quần đầu bất quá vu yêu hai tộc thật vất vả nhịn đến vu yêu hai tộc xuống dốc vừa định chuyển địa phương đạo tổ lại hạ lệnh nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính muốn ra tam hoàng ngũ đế được lại xuất hiện một cái không đắc tội nổi tiếp lấy trở đi m a i mới chờ đến lúc lấy tam hoàng ngũ đế bị nhốt nhân tộc cũng chỉ là trên danh nghĩa nhân vật chính Rốt c c cơ đợi đến h ộ i lại bị Thái bị t h ư ợ n g c ù n g Nguyên Thủy kéo đi qua cùng Thông Thiên đánh qua Thủy kéo đi m ộ t trận.、Vừa、đánh xong đỡ, còn Vừa đỡ, h c ư a kịp t ớ i dọn nhà tiến, l i ề n bị đạo tổ cho tổ c ấ m t ú công k h phải kiếp không vô lượng lượng đức ra, vận vô rộn số chương á bốn mươi lăm công đức ngay tại tề thiên vừa vừa bước vào tây ngưu hạ châu lúc tại phía xa linh đài phương thôn sơn tà nguyệt tam tinh động ngay tại vì đệ tử giảng đạo bồ để lao tổ đột nhiên ngừng lại đồng n h i mấy ngày sau sẽ có một hầu tử lên núi bái sư ngươi lại đi dẫn đạo hắn lên núi tới vâng lao ra sau đó bồ để lão tổ thân hình liền biến mất ở đại điện bên trong trong điện chỉ còn lại có hắn tọa hạ đệ tử một mặt không rõ ràng cho lắm bất quá bọn hắn nhưng đều là ghi hận cái kia vốn không che mặt hầu tử nếu không phải sư phụ hắn như thế nào đình chỉ giảng đạo bọn hắn lại không biết sư phụ của bọn hắn lúc này cũng ngay tại buồn bực đâu rõ ràng thiên đạo biểu hiện cái kia hầu tử còn muốn hai trăm năm mới có thể đến này bại sư vì sao hôm nay ta cảm ứng được khí tức của hắn xuất hiện tại tây n h ư hạ châu đây còn có tu vi của hắn vì sao đã là thiên tiên chẳng lẽ có người muốn làm dự ta phật môn đại hưng nghĩ đến đây bồ đề lão tổ mặt lộ vẻ kinh sợ sẽ là ai chứ thái thượng nguyên thủy hay vẫn là thông thiên nữ hoa đối ta đã biết nhất định là thông thiên cái kia mã phu nhất định là hắn ghi hận phong thần lúc chờ ta ra tay không được ta phải nhanh một chút xuất thủ dẫn đạo hắn tới nơi đầy bại sư lúc này tề thiên còn không biết hành tung của hắn đã bị bồ đề lao tổ biết lúc này hắn đã khôi phục bản thể một thân tu vi thiên tiên tu vi cũng là triển lộ không thể nghi ngờ nói lên tề thiên vì sao khôi phục yêu thân hắn chính là một mặt phiên m u ộ n các huynh đệ mau ra đây bắt hắn lại tề thiên hành tẩu tại một cái lối nhỏ bên trên đột nhiên một bên thoát ra một cái đỉnh lấy đầu hổ tiểu yêu cũng lớn tiếng hét lớn nơi xa càng là thoát ra một đám yêu quái trong nháy mắt liền đem hắn bao vây từ bọn hắn nhanh chóng động tác đó có thể thấy được bọn hắn là chuyên nghiệp nhanh nhanh nhanh đem hắn vây quanh đừng để hắn chạy tề thiên nhìn xem chung quanh bọn này yêu quái có đỉnh lấy đầu ngựa có đỉnh lấy đầu trâu có mọc ra cánh mặc càng là rách tung tóe xem ra bọn hắn qua cũng không tốt nhanh nhanh nhanh đem hắn trói lại mang tới động đi tề thiên cũng không định phản kháng hắn mới tới tây mưu hạ châu chưa quen cuộc sống nơi đây vẫn là phải tìm cái bản địa hộ khẩu hỏi một chút cái này tây như hạ châu tình huống đã có đưa lên nhóm tới hắn cũng không cần tại tốn sức tìm nhanh nhanh nhanh d ơ lên cẩn thận một chút nói ngươi đâu chậm rãi đừng gặm lấy đầu hổ tiểu yêu lộ vẻ phá lệ ra sức nếu không phải bọn hắn d ơ lên chính là người nghe xong lời này còn cho là bọn họ d ơ lên chính là bảo bối gì đâu tề thiên có chút buồn cười nhìn xem lấy đầu hổ y ê u quái về phần cẩn thận như vậy sao hắn lại không biết cái này đầu hổ yêu quái trong lòng lại là tính toán đại vương đã có nửa năm không có dính thức ăn mặn ta lần này thế nhưng là lập công lớn không biết đại vương sẽ như thế nào ban t h ư ở n g ta nếu có thể ban thưởng có thể đột phá đại thừa kỳ bảo bối liền tốt dạng này ta liền có thể tấn cấp thành tiểu đầu mục đây chính là bảo bối cũng không thể đ ụ chỉ là cái này hổ yêu lại không biết tề thiên đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì bảo bối mà là một tên s á t tinh đại vương việc vui a đại vương trong một cái sơn động vang lên từng đợt báo tin vui âm thanh sơn động chỗ sâu một chương nằm trên giường đá một đầu bạch lang nghe thấy tiếng gạo thân thể khẽ động biến thành bóng người lại là một cái nhỏ gầy hán tử trong mắt thỉnh thoảng toát ra hung tàn giảo hoạt chuyện tốt cái kia có chuyện tốt gì gần nhất phật môn đám kia con lửa chọc là ép càng ngày càng gần ta tọa hạ rất nhiều tiểu yêu đều bị sát hại cái kia còn có chuyện tốt gì hán tử lầu bầu nói tề thiên bị tiểu yêu d ơ lên tiến nhập sơn động đứng xa xa nhìn hán tử kia phát hiện cái kia bạch lang chính là tiên nhân cảnh giới trong lòng có chút rung động cái này tây mưu hạ châu không hổ là tây du thế giới yêu tộc căn cứ ta một đường bay qua nam chiêm bộ châu cũng chỉ bất quá cảm ứng được một hai cái tiên nhân cảnh giới yêu lúc này mới vừa tiến vào tây mưu hạ châu liền gặp một vị tiên nhân cảnh giới đại yêu quả nhiên dám ở phật sơn trên địa bàn sinh hoạt yêu quái không có một cái nào kẻ yếu chỉ là có một việc tề thiên nhưng thủy trung không nghĩ ra vì sao muốn có tây du chi hành đâu nếu là phật giáo nghĩ diệt trừ những n à y yêu vương làm gì còn muốn nhờ thiên đình chi thủ đâu bằng vào như lai chỉ sợ cũng đủ thế gian này có cái gì đáng giá cái này quan sát chúng sinh cường giả chú ý đâu không có gì hơn hai cái một mạch vận hai công đức tề thiên mặc dù không biết tây du mục đích ở đâu nhưng là hắn lại biết cái này tây du c h i hành có công lớn đức lớn đến phật giáo một nhà an không vô mới có thể mượn nhờ thiên đình tề thiên nghĩ tới đây trong lòng nhảy một cái công đức chi lực đối bọn hắn trọng yếu như vậy đôi kia ta có tác dụng gì đâu hệ thống công đức chi lực đối ta có tác dụng gì sao đinh ký chủ trả lời vấn đề này để muốn một trăm nghìn điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trăng thanh toán tề thiên nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng cái này điểm tích lũy muốn càng nhiều nói rõ công đức đối với hắn càng trọng yêu a thôi đi mới một trăm n g h n điểm tích lũy a thanh toán tề thiên lại là quên lúc trước thu hoạch được một nghìn cái điểm tích lũy thời điểm đều để hắn kích động thật lâu công đức Thiên đối ị a công đ với ký chủ tới nói công đức có thể có hai cái tác dụng một có thể giảm bớt thiên kiếp hai là tăng tốc tiểu thiên thế giới tiến hóa tề thiên nghe xong lửa giận mới dần dần biến mất về phần giảm bớt thiên kiếp chi lực hắn lại là không quan tâm con đường tu luyện vốn là hướng thiên đoạt mệnh nếu ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không muốn đối mặt cái kia còn tu cái gì tiên về phần hệ thống nói tới có thể tăng tốc tiểu thiên thế giới tiến hóa ngược lại là tề thiên để ý nhất phải biết một khi tiểu thiên thế giới tiến hóa thành trung thiên thế giới như vậy hắn liền có thể tạm thời có được thánh nhân lực lượng tại cái này thánh nhân không ra niên đại hắn chính là vô địch hệ thống vì sao ta đột phá là không có thiên kiếp hạ xuống thề thiên nhớ tới dĩ vãng đột phá lúc tình cảnh hỏi đinh ký chủ n g ư ơ i hiểu ta hiểu em gái n g ư ơ i a nói đi muốn bao nhiêu thề thiên tức giận nói đốt ký chủ cần một trăm điểm tích lũy tốt thanh toán hiện tại có thể nói đi đinh ký chủ người mang công pháp c h i lực thiên kiếp cùng công đức c h i lực triệt tiêu lẫn nhau nghe vậy tề h thiên xứng sở ta không có làm chuyện gì tốt ta chẳng lẽ là lao thiên nhìn ta dáng dấp đẹp trai bàn thường ta đinh xét thấy ký chủ tự luyến trình độ qua trăm triệu hệ thống miễn phí trả lời vấn đề này để ký chủ v ì ngũ thải thạch biến thành được hưởng bổ thiên công đức có thể miễn trừ kìm tiên phía dưới thiên kiếp tề thiên lúng túng sờ lên cái mũi t ố i đ a bị một cái tử vật rất khinh bỉ như vậy hệ thống ta có thể hay không dùng phần này công đức tiến hóa tiểu thiên thế giới đâu đinh có thể vậy còn chờ gì nhanh lên tiến hóa tiểu thiên thế giới đi Đinh. đã dung nhập tiểu thiên thế giới bên trong tề thiên một mặt mong đợi đem thần thức đ ả o qua tiểu thiên thế giới thật lâu tề thiên thần thức đều dã rời rốt cục phát hiện cùng lúc trước có một điểm khác biệt tại tiểu thiên thế giới ở giữa toát ra một khỏa tiểu thảo tề thiên cẩn thận quan sát đến viên này cỏ nhưng là thế nào nhìn đều là một viên phổ thông cỏ à? đinh ký chủ đừng xem đây chính là một viên phổ thông cỏ tề thiên nghe vậy s ữ n g sở hệ thống ngươi đừng nói cho ta tốn hao công đức liền trưởng ra một viên phổ thông cỏ ký chủ đúng hệ thống ngươi biết ta hiện tại muốn làm gì sao t h ế thiên một mặt bình tĩnh nói đinh ký chủ cần một trăm điểm tích lũy ta hiện tại đặc biệt nghĩ bóp trên n g ư ờ i hệ thống im lặng bên trong xem ra cái này tây du chi hành ta là nhất định phải tham dự trên đó không vì những thứ khác chỉ vì công đức chương bốn mươi sáu tây mưu hạ châu chương bốn mươi sáu tây mưu hạ châu t h ế thiên cùng hệ thống nói chuyện với nhau nghe thời gian tuy dài thế nhưng là ngoại giới bất quá là trong n g á y mắt đại vương mau nhìn tề thiên từ trong đầu lấy lại tinh thần lỗ thai liền truyền đến hổ yêu nịnh nọ thanh âm người ha ha tiểu hổ tốt một hồi trùng điệp có thưởng nhỏ gây đại hán hướng về hổ yêu sau lưng nhìn lại nhìn thấy bị dơ lên tề thiên một mặt hương phân nói hổ yêu nhìn xem sơn động hai bên tiểu yêu q u ă n g tới ghen ghét ánh mắt hâm mộ eo cũng ưỡn lên càng thêm thẳng cái m ũ i đều nhanh v ẩ n h đến bầu trời tại đại vương hồ yêu kích động quỳ lại nói tề thiên nghe thấy đám kia yêu tinh đang thương lượng lấy là đem hắn hấp đâu hay vẫn là thịt kho tàu trong lòng có chút buồn cười c h ắ c không được các nhân vật chính đều ưa thích giả heo ăn thịt hổ nguyên lai lại là như thế thú vị xem ra ta về sau cũng phải phát triển nhân vật chính tinh thần đủ trời hơi dùng lực một chút đem sợi dây trên người kéo đức nhẹ nhàng đi hướng bầy yêu nhìn gặp bọn họ ngồi vây quanh một đoàn cũng không có chú ý tới hắn còn đang vì là hấp tốt hay vẫn là thịt kho tàu phải tranh luận không n g t liền hảo tâm mở miệng nói vị này đại vương ta cảm thấy hay vẫn là thịt kho tàu tốt ừng vì sao đại vương ngươi nghĩ à cái này thịt kho tàu lối vào cầm hóa một cỗ cay cùng ấm cảm giác chạy xuôi toàn thân để cho người ta dư vị vô tận à. tốt liền thịt kho tàu chúng tiểu nhân nhanh chuẩn bị t u ổ i lửa hôm nay chúng ta ăn mặn ngao đúng ngươi tên là gì ta muốn trọng thưởng ngươi hán tử gầy nhỏ nhìn xem tề thiên nghi ngờ hỏi đại vương ngài nhìn ta có phải hay không có chút quen mắt có chút giống như đã từng quen biết tề thiên nghiền ngẫm mà hỏi hán tử cùng cái khác tiểu yêu nhao nhao nhẹ gật đầu đâu ta là vừa từ nơi đó đi ra tề thiên lấy tay chỉ một cái trên mặt đất đứt g â y dây thừng nói ra không tốt đại vương hắn vừa rồi bắt người ở hồ yêu trước hết nhất kịp phản ứng một tay chỉ hướng tề thiên hét lớn bầy yêu cái này mới phản ứng được hướng về tề thiên bổ nhỏ qua tề thiên trông thấy bầy yêu phát hiện hắn cũng là thu hồi chơi tâm thiên tiên cảnh giới uy áp đột nhiên phóng ra trong sơn động lập tức tràn ngập một cỗ cường đại uy áp âm trầm kinh khủng yêu khí trùng thiên ma diễm quần quận thần uy vào tù thực lực thấp tiểu yêu đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp chấn động ngất đi hay vẫn là tề thiền cố ý khống chế mới không có đem bọn hắn đánh chết trong sơn động chỉ còn lại có một cái bạch lang đang thấp giọng gào thét bất quá từ hắn uốn lượn tứ chi đó có thể thấy được hắn lúc này cũng, cũng không tốt đẹp gì tề thiên chậm rãi đem uy áp thu hồi lại tất lại còn có sự tình muốn hỏi hắn nếu là đem hắn chấn n g ấ t đi còn không phải sóng tốn thời gian chờ hắn tỉnh lại à. bạch lang cảm giác trên người uy áp biến mất cái này mới khôi phục hình người thở mạnh từ hắn một thân mồ hôi đó có thể thấy được hắn vừa rồi đối mặt uy áp đáng sợ bao nhiêu bạch lang một mặt sợ hãi nhìn phía tề thiên ánh mắt bên trong rào hoạt hung tàn giờ phút này sớm đã biến mất tề thiên nhìn xem nằm d ạ p trên mặt đất h ắ n tử gây nhỏ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm người còn muốn ăn ta sao hán tử gây nhỏ dọa đến thân thể khẽ run rẩy lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi còn đang thảo luận như thế nào như thế nào ăn tề thiên trong lòng càng nghĩ càng là sợ hãi chỉ có thể ở trong lòng càng không ngừng chửi mắng hổ yêu cái này nơi đó là vui sự tình đây rõ ràng là t ă n g sự à người nói ta là hấp thịt sói tốt đâu hay vẫn là thịt kho t à u tốt đâu t ề thiên một mặt t r e o tức đường hán tử gây nhỏ mặc dù nghe được tề thiên trong lời nói t r e o tức nhưng vẫn là cảm thấy sợ hãi dù sao hắn hiện tại liền là cái kia trên thất cá chỉ có thể mặc người chém giết đi đi ta không giết ngươi tề thiên dùng chân đá hán tử một cái tức giận nói đi tới nói cho ta nghe một chút đi cái này tây ngư hạ châu đều là tình huống như thế nào tề thiên nhìn xem hán tử ngơ ngác đứng ở nơi đó nói thầm một tiếng không có cốt khí hán tử gây nhỏ lúc này mới xác định tề thiên không có ý định giết hắn cúng q u y ế t đi ra phía trước vì tề thiên giới thiệu tây ngư hạ châu tình huống đại vương ngài hỏi cái này lời nói xem như hỏi đúng người ta đêm tối bạch lang nhất tộc thế nhưng là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại tây như hạ châu hán tử gây nhỏ rất sợ tề thiên thay đổi chủ ý phải biết niên đại này h ỉ nộ vô thường quá nhiều người tranh thủ thời gian chính là mình hữu dụng chờ một chút làm sao ngươi biết ta là yêu đâu tề thiên có chút nghi ngờ hỏi hắn cũng không tin lấy cái này lang yêu nhân tiên cảnh giới đó có thể thấy được bản thể của hắn cái này đại vương ngài nghĩ à ngươi cái này ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng nhân vật nhất định là ta yêu tộc người lang yêu đ ị n h ngọc nói trong lòng lại là âm thầm câu ngài cái này vừa ra tay liền là quỷ khóc sói gạo không phải yêu là cái gì còn có thể là tiên tốt tốt tốt tiểu lang đồng hải ngươi là thành thật hải tử thề thiên khẳng định nói lang yêu lệ rơi đ ầ y mặt đại vương tây mưu hạ châu có tam đại thế lực thế lực mạnh nhất chính là linh sơn hán thực lực thâm bất khả c h á c bài danh thứ hai chính là tích lôi sơn trên núi có một cái gọi là đại lực như ma vương yêu vương nghe nói cùng linh sơn cùng thiên đình có rất sâu quan hệ mặt khác còn nghe nói hắn có sáu vị kim tiên huynh đệ bài danh thứ ba chính là từ kim tiên cường giả vô cực chân nhân thành lập nhân loại tán tu liên minh còn chúng ta những n à y tán yêu cũng chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn lang yêu chua sót mà nói tề thiên nghe xong mặt không đổi sắc lang yêu nói tới tình huống cùng hắn kiếp trước hiểu biết tranh l ệ không xa chỉ bất quá nhiều hơn một cái tán tu liên minh đây cũng là hợp tình hợp lý tề thiên xác định tình huống cũng không đang đùa bỡn lang yêu mấy cái lấp loe biến mất tại trong động hắn nhưng lại không biết hắn sau khi đi hổ yêu lại là nhận lấy rất nhiều gặp chắc trở tề thiên đi ra sơn động lúc liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa đại hắn thanh lúc tỉnh lại liền nghe đạo một trận tiếng ca chuyển đến ca nói xem cờ khan át phạt mục trên trên mây bên cạnh miệng hang từ đi bán t u ổ i c ô rượu cuồng tiếu từ gốm tỉnh thương kính cuối thu đối nguyệt gối tùng rễ một giấc thiên minh nhận cũ lâm trèo lên sườn núi qua lĩnh cầm búa đoạn k ô đằng thu lại thành một gánh đi ca trên chợ dễ gạo ba lít càng không một tí tranh luận thời giá thường thường sẽ không cơ mưu xảo tính không có vinh đủ, không màng danh lợi sinh trưởng gặp lại chỗ không phải tiên nói ngay tính tọa giảng hoàng đ ỉ n h nghe ở đây tề thiên trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh đây không phải tây du ký bên trong cái kia phu hát sao tề thiên ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên có một cái phu chính tại phía trước đốn cây tề thiên con ngươi kịch liệt co vào đây chẳng lẽ là cái kia phương thốn sơn cái này bồ để lão tổ đến cùng là người phương nào ta vậy mà không có cảm giác nào liền đi tới nơi đây không đúng hắn làm sao biết ta đi tới nơi đây chẳng lẽ hắn một mực d á m thị ta như vậy ta hết thể gây nên không đều tại trong ánh mắt của hắn nghĩ đến đây tề thiên bình tĩnh sắc mặt đột nhiên biến khó coi nội tâm càng là rét r u n hệ thống hệ thống đốt ký chủ vô địch hệ thống vì ngài phục vụ hệ thống ta hỏi ngươi có phải hay không một mực có người đang d á m thị ta hệ thống cũng có thể là, là cảm nhận được tề thiên trong lời nói phẫn nộ lại là không có tại yêu cầu điểm tích lũy mà là trực tiếp hồi đáp đinh ký chủ một ngày trước có một c ố cường đại thần thức đảo qua ký chủ tề thiên nghe xong trong lòng an tâm một chút một ngày trước chẳng qua là hắn vừa tiến vào tây ngư hạ châu thời điểm còn tốt hắn trong khoảng thời gian này không có bạo lộ ra cái gì bí mật hệ thống ta hỏi ngươi thánh nhân có hay không có thể tính toán tưởng tận trư thiên bên trong bất cứ chuyện gì đinh tề thiên đành ề n ầ điểm t í c lũy, xin hỏi ký chủ ký phải, phải nhịn đau thanh toán xong một trăm ngàn điểm tích lũy dù là hắn bây giờ còn có hơn bảy ngàn vạn điểm tích lũy cũng là cảm giác được thịt đau đây chính là hắn liều mạng có được thăng thêm c â u đề cử c â u c ắ t giữ chương bốn mươi bảy thề thiên dở trò lửa bịp bổ để vô s ỉ chương bốn mươi bảy thề thiên dở trò lửa bịp bổ để vô s ỉ đinh chúc mừng ký chủ thanh toán thành công hệ thống vì sao ta một nghe lời ngươi liền có loại nghị quất người một trận nỗi kích động đ ầ u thề thiên có chút cắn răng nghiến lợi nói ra hệ thống im lặng bên trong ký chủ trên lý luận tới nói thánh nhân là có thể tính hết tất cả sự tình thế thiên trận trắng mắt nói cùng không nói nói tiếng người hệ thống tiếp tục im lặng bên trong ký chủ thánh nhân từ trình độ nhất định tới nói đã đã vượt ra sông dài vận mệnh có thể quan sát chúng sinh vận mệnh nhưng lại lại không cách nào tùy tiện cải biến bởi vì cái gọi là là thiên đạo đại thế không thể đổi tiểu thế nhưng đổi mà cái này c h ư thiên bên trong nhưng lại ba loại tình huống bọn hắn không cách nào tính ra một đứa con của số phận lượng kiếp thời điểm trên trời rơi xuống đại khí vận có được vì đứa con của số phận hai người mang trọng bảo đoán sơ qua cần tiên thiên chí bảo ba lượng kiếp thời điểm thiên đạo hỗn độn thiên cơ không hiện tề thiên sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên ba ngày này ta đều có à một tây du thế giới tôn ngộ không sẽ không phải đứa con của số phận hai hệ thống chẳng lẽ còn so ra kém tiên thiên chí bảo ba cái này không phải liền là tại lượng kiếp bên trong sao đinh vì ký chủ mạng nhỏ nghĩ hệ thống ấm áp nhắc nhở lượng kiếp còn chưa bắt đầu khoảng cách lượng kiếp mở ra thời gian còn có một trăm năm tề thiên nghe xong lời này sắp mặt liền trắng bệnh cái này không phải liền là nói ta còn muốn một trăm năm mới có thể sử dụng xuyên qua vị diện trở lại kim hà hệ địa cầu đến lúc đó chỉ sợ sớm đã cảnh còn người mất đốt ký chủ không cần phải lo lắng b u ồ n hệ thống chính là thời không xuyên qua chỉ cần ký chủ cung cấp điểm tích lũy có thể xuyên qua bất cứ lúc nào còn có ký chủ xin hỏi phải chăng cần hệ thống vì đó che c h e trời cơ tề thiên có chút yếu ớt mà hỏi muốn điểm tích lũy sao đinh bởi vì ký chủ chủ động yêu cầu thanh toán điểm tích lũy hệ thống vì đó đánh chín mươi giảm giá đốt che đậy thiên cơ một ngày cần điểm tích lũy chín nghìn coi như ta không có hỏi tề thiên nhanh chóng nói ra tề thiên mấy cái lấp lóe liền đi tới đỉnh núi trông thấy trên đó thiên hạc bay múa thiên long bay lên không chân phượng hót vang tiên nhân hàng yêu vô số xuất hiện ở nó trên đỉnh núi lấp lóe tề thiên trong lòng tràn đầy trấn kinh Không hổ là tề â y Du ký bên bí, trong thứ nhất thần người thần thứ t lại là、tề、thiên phát hiện thế này sao lại này là sao càng á i gì hình tượng hình A. Đây rõ r là i ề n l một ộ chỗ đ nhìn g t i giới a, thật là lớn đại thiên đại thiên giới Thiên ê bên n lớn trong động thiên chẳng cảnh phản xạ đến đại thiên thế giới bên trong. Tề thiên càng n thế thật thủ bút. thế Tề h A, Vậy là là mà đem xạ thấy hình tượng giật rơi một tòa đậu phủ bên cạnh dựng đứng một tấm bia đá trên viết linh đài phương thôn sơn tà nguyệt tam tinh động hướng ra phía ngoài tản ra đạo đạo huyền quang càng là nhìn thấy trong động thiên khắp nơi toát lên lấy đại đạo t h a nhâm đây rõ ràng liền là đại năng giả chính đang giảng đạo a Chỉ giác lại l à động phủ môn từ bên trong mở ra đi ra một đồng tử chỉ gặp cái này đồng tử môi hồng răng trắng tuổi tắc không lớn lại hai tóc mai song bạch tóc hai mái song tia quán một bộ đạo đồng cách tan mặc chỉ nghe cái này đồng tử mở miệng d o hỏi cái kia hầu tử nhà ta tổ sư nói sẽ có một hầu tử đến đây bái sư học nghệ thế nhưng là ngươi đủ trời mỉm cười như nơi đây không có thứ hai cùng hầu tử đó chính là ta vậy ngươi theo ta tiến vào đi tổ sư ngay tại vì chư vị sư huynh giảng đạo ngươi không còn lớn tiếng hơn ồn ào đồng tử ngây thơ nhìn chung quanh một lần không có phát hiện cái thứ hai hầu tử nhìn cách chính là hắn tề thiên vũ bộ n g ư ợ c bảo đảm nói nhất định không lớn tiếng ồn ào đồ đần mới lớn tiếng ồn ào đâu sớm biết cường giả này giảng đạo là cỡ nào có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình a đồng tử lúc này mới mở ra động phủ dẫn đầu tề thiên đi vào tề thiên theo đồng tử đến gần động phủ chỗ sâu phát hiện một lão giả ngồi ngay ngắn ở trên đài hai bên có ba mươi tiểu tiên đứng hầu d ư ớ i đài quả nhiên là lớn cảm giác kim tiên không có cấu tư thế phương tây diệu tướng tổ b ộ đề bất sinh bất diệt tam tam đi toàn khí toàn bộ tinh thần tuyệt đối tử không tịch tự nhiên theo biến hóa đúng như bản tính nhâm vi chi cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể lịch kiếp minh tâm đại pháp sư nó hạ hai bên càng là ngồi ngay thẳng mấy trăm cái thân mặc đạo bào người tu đạo như s i như say nghe đại đạo thanh âm chỉ bất quá tề thiên lại là hơi có chút nghi hoặc cái này bồ đề lao tổ tu vi hắn nhìn không thấu thế nhưng là bọn này người tu đạo tu vi làm sao cao nhất mới là nhân tiên cảnh giới a lẽ ra bọn hắn chính là bồ đề lao tổ đệ tử nói thế nào thấp nhất cũng phải là cảnh giới kim tiên đi hắn lại không biết bồ đề lao tổ so với hắn còn muốn nghi hoặc thiên cơ rõ ràng biểu hiện cái con khỉ này còn muốn hai trăm năm về sau mới có thể đến đây bại sư đến lúc đó hắn những đệ tử này đều đã đột phá kim tiên nói ra tề thiên sớm bái sư sự tình bồ đề lao tổ càng là một bụng khí phải biết mười ngày trước những đệ tử này tu vi mới bất quá kim đan nguyên anh hắn mấy ngày nay mỗi ngày mỗi đêm giảng đạo càng là bất kể chi phí đầu nhập linh đan rượu dược mới khiến cho bọn hắn đạt tới nhân tiên cảnh giới tự thân càng là đều nhanh mệt m ỏ i sụp đổ kỳ quái thiên nhân m ệ t không tề thiên trong lòng mặc dù nghi hoặc lại cũng không thèm để ý chỉ cần bồ đề lao tổ cái này đại bột tại là được rồi nghĩ đến đây tề thiên hướng về bồ đề lao tổ đi từ nhất đăng lao đạo nơi đó càng ngày đạo lễ trên đài cao bồ đề lão tổ trông thấy tề thiên động tác này sắc mặt mặc dù bình tĩnh trong lòng lại là nhấc lên vạn trượng song lớn quả nhiên ta liền biết đạo này không dạy nổi tùy ý ta phương tây đại hưng đám này ngụy quân tử rõ ràng đáp ứng ngã phật dạy đại hưng nhưng hôm nay vậy mà nhúng tay việc này quả nhiên là nói không giữ lời a về phần bồ đề lão tổ vì sao hoài nghi tề thiên cái này một thân tu vi truyền lại từ đạo giáo đâu đây cũng là có nguyên nhân thử hỏi thiên hạ này ngoại trừ ngã phật dạy còn có ai có thể tại ngắn ngủi trong vài năm bồi dưỡng được một cái thiên t i ê n đâu về phần thiên đình bồ đề lao tổ lại là chưa bao giờ từng nghĩ ngọc hoàng đại đế trong mắt hắn bất quá là chỉ là một cái đồng tử sao dám vi phạm hắn thánh nhân chi ý t ế thiên lại là không nghĩ tới không cần hắn tìm lý do bồ đề lao tổ đã vì hắn một thân tu vi tìm được lai lịch t ế thiên lúc này bên thai lại truyền tới bồ đề lao tổ thanh âm thanh âm uy nghiêm lại lại khiến người ta thân thiết ngươi là cái k i a phương người đến ta nơi đây chuyện gì thế thiên một mặt cung k i n h đáp đệ tử là hoa quả sơn thủy liêm động nhân sĩ bởi vì ngưỡng mộ tiên nhân trường sinh bất lão cho nên muốn tìm cầu tiên nhân tìm trường sinh phương nhi ha, ha ha ha ha ha ha ha phía dưới đệ tử nghe vậy theo đều phá lên cười liền ngay cả bồ đề l a o tổ cũng hơi khẽ nở nụ cười trường sinh hai chữ sao mà đơn giản nhưng biết bao anh hùng hào kiệt tuyệt thế thiên kiêu t r ô n sâu đất vàng cuối cùng không được trường sinh trường sinh phương nhi ta lại là có trường sinh phương nhi nhưng pháp lại không khinh truyền cái này tiền bối đã như vậy vậy ta lại đến nơi k h á c đang tìm xem nhìn tề thiên trong lời nói tràn đầy nghiêm túc trong lòng lại là ngoạn vị nghĩ đến ta cũng không tin ngươi sẽ thả ta đi bồ đề lao tổ nụ cười trên mặt giống như là bị cái kìm nắm giống như đột nhiên ngừng lại con hàng này không nên van cầu ta sao bất quá bồ đề lão tổ chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục tiếu dung ta động phủ này vô cùng lớn vô cùng tận ngươi đi đi tề thiên sắc mặt cứng đờ bồ đề lao tổ nhìn như nhắc nhở tề thiên động phủ rất lớn nhưng lại là cảnh cáo tề thiên ngươi đi ra không được tề thiên không nghĩ tới bồ đề lao tổ vậy mà vô s ỉ như vậy lại muốn ép ở lại hắn mặc dù hắn bản không có ý định rời đi có thể bị người uy hiếp lưu lại trong lòng tổng là có chút không thoải mái tề thiên trong lòng giận dữ vận chuyển khí huyết muốn nếm thử một phen không muốn thân thể vừa mới cách mặt đất đầu tựa như đụng phải thiên thạch đụng tề thiên tinh quang ứa Qua m ộ tề hồi lâu, t thiên mới trông h h tỉnh lại, nhìn về phía hắn nhìn mình. Thăng thêm. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Chương 48, tạp dịch、tề、Thiên. Chương 48, tạp dịch tề Thiên. a n liền ngoạn Thiên tổ, một mặt cất tạp Tề tạp Tề Tề t lại, lao giữ, về vị đề đề gặp bùa xem Cầu cầu cử. 48, 48, thấy bồ đề lão tổ ngoạn vị biểu lộ trong lòng đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết cái này nhưng không phải liền là ta đối mặt mình địch nhân là thường lộ ra biểu lộ sao nghĩ không ra hôm nay phong thủy luân chuyển đến phiên mình đây chính là đi cũng đi không được tề thiên sắc mặt biển biến ngựa khí cũng là liền trở nên chưa bao giờ có thành khẩn đệ tử không xa vạn dặm đến đây bại sư từng phiêu dương qua hải đông biển đã từng từ m ả n h thu bên trong trốn được tính mệnh càng là phiêu b ạ n số mười năm mới tìm đến tổ sư nhìn tổ sư thu lưu trên đài cao bồ đề lão tổ đ ố n g nhiên trợn trắng mắt cái con khỉ này nói tới nói lui đơn giản không làm bản nháp còn từ m ả n h thu bên trong trốn được tính mệnh ngươi cái này thiền tiên tu v i cái này m ả n h thu thật là mạnh biết bao à, về phần bầu đỗ số mười năm n g ư ơ i lác lư ai đây n g ư ơ i xuất sinh mới có mấy năm a bộ đề lao tổ lần thứ nhất đối tuyển lấy hầu tử tây du sinh ra hoài nghi thế nhưng là cái con khỉ này chính là ứng lượng kiếp mà thành đứa con của số phận này lượng kiếp lại cũng chỉ có thể mượn tay của hắn hoàn thành nếu là chúng ta quá nhiều tham dự trong đó chỉ sợ hậu quả khó mà lường được hồng hoang đại lục ở chỗ trải qua không vẩy vùng nổi hắn lại là nhớ tới phong thần lúc liền là bởi vì bọn họ xuất thủ lượng kiếp mới càng lúc càng lớn cuối cùng càng là dẫn đến hồng hoang đại lục vỡ vụn may mắn đạo tổ kịp thời xuất thủ tái tạo thiên địa cái này mới bảo vệ được thiên địa chúng sinh bằng không bọn hắn không phải bị lấy khổng lồ nghiệp lực đánh rất thánh vị người có như thế thành tâm ta liền thu ngươi làm đồ ta lại hỏi ngươi ngươi nhưng có danh tự bồ đề lao tổ trên mặt ý cười hỏi hướng tề thiên tề thiên trông thấy bồ đề lão tổ tiếu d u n g trong lòng máy động giống như là có chuyện gì đó không hay phát sinh tề thiên muốn mở miệng trả lời lại là phát hiện miệng của mình làm sao cũng không càng ra thế mới biết biết chúng bổ để lão tổ tính toán ân ngươi đã không có có danh tự như vậy ta liền cho ngươi lên một cái đi trong chúng ta có mười hai cái chữ phân công đặt tên đến ngươi mãi để mười bối nhỏ đồ theo thứ tự là rộng lớn trí tuệ thật như tính biển dĩnh n ộ tròn cảm giác mười hai chữ xếp tới ngươi đang lúc n ộ chữ mà ngươi lại thân thể quê mùa như cái con khỉ vì ngươi lấy cái tôn chữ ngươi liền cứ gọi tôn ngộ không được chứ bồ đề lao tổ một mặt bất đắc dĩ nói giống là phi thường không muốn nhận lấy tôn nộ g không thế nhưng là ngoài miệng lại nói cực nhanh tại chúng người tu đạo trong mắt lại là xuất hiện một bộ kỳ lạ hình tượng không muốn thu đồ đệ một phương lại là phi thường sảng khoái nhận đồ đệ mà bái sư một phương lại là một mặt phẫn nộ trong ánh mắt giống như là giấy lên hòa diễm nhưng hết lần này tới lần khác không mở miệng cự tuyệt đây chính là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vô sỉ chi thượng càng có vô sỉ nhất ân tốt ngươi đã không cự tuyệt đó chính là đồng ý ngươi mới tới môn hạ của ta lại là tiểu sư đệ như vậy cái này quét dọn định viện các sư huynh ngươi quần áo liền đều giao cho ngươi xử lý nộ sát ngươi đi đem chuyện này cùng nộ không thông báo một chút bồ đề lao tổ nhỏ hẹp đối với tể thiên nói ra bồ đề lao tổ vừa dứt lời chúng người tu đạo bên trong một cái dáng dấp có chút mì thanh mục tú đạo sĩ một mặt ngạc nhiên nhìn về phía tể thiên đạo sĩ đầu tiên là hướng bồ đề lao tổ hành lễ liền một mặt hương phân nắm kéo tể thiên đi ra ngoài đáng thương tề thiên đường đường thiên tiên cường giả lại muốn làm quét rác c u ố c vườn làm vườn tu thụ rửa sạch quần áo những này phản vật tề thiên vừa muốn phản kháng bên hai lại chuyển tới bồ đề lao tổ thanh âm trên người ngươi cái kia nữ quỷ không sai nhưng đây là đạo tu bồ đề lao tổ lời nói mặc dù chưa hết thế nhưng là ý uy hiếp sớm đã mọi người đều biết tề thiên nghe xong một trận nghiến răng nghiến lợi hận hận nhìn thoáng qua bồ đề lao tổ liền t h ấ p vươn thẳng đầu tùy ý ngộ sắc n ắ m kéo rời đi bồ đề lao tổ nhìn xem tề thiên bóng lưng rời đi khỏe mắt l ó e ra ý cười trong miệng càng là nói thầm một tiếng tiểu tử cùng ta đấu ngươi còn non lắm tề thiên nhìn xem bên cạnh nói nhiều ngộ s ắ c chỉ cảm thấy bó tay toàn tập chỉ cảm thấy có dạng gì sư phó dạy dỗ dạng gì đồ đệ sư đệ người tên gì à ngao đối ta hạ giới thiệu chính ta ta gọi ngộ sắc về phần ta vì cái gì gọi ngộ sắc đâu sư phó nói ta hữu tình duyên chưa hết gọi ta sớm ngày chặt đứt tiền duyên sư đệ ta vụng trộm nói cho ngươi à sư huynh đ ờ i này là chém không đ ứ t tiền liền duyên sư huynh ta có một cái rất rất rất đẹp vị hôn thê có cơ hội ta lĩnh ngươi đi gặp gặp a còn có a sư đệ ngươi đã đến về sau ta rốt c u ộ c không cần làm những này sống về sau ngươi nếu là có không hiểu cứ tới hỏi sư m u n h ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu d i ế m ngao đúng còn có a sư đệ ta cho ngươi biết ta sư phó quần áo cho tới bây giờ không có tẩy qua ta tới đây bảy năm liền chưa thấy qua sư phó đổi qua quần áo tề thiên nghe là tức xạ mặt lại em gái ngươi à ngươi gặp qua cái kia tiên nhân muốn đổi giặt quần áo thành tiên sớm đã liền xưng là vô trần chi thể không b ù i không nhiễm bồ đề lao tổ là từ nơi đó tìm bọn này kỳ hoa sư đệ những này đều giao cho ngươi ta rút lui trước ca tề thiên nhìn xem nộ sắc cấp tốc biến mất đảo mắt nhìn không thấy lúc này mới quay đầu dò xét nộ sắc giao cho hắn là cái gì cái này xem xét không sao doa đến tề thiên sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh một đống tiểu sơn bày tại tề thiên trước mặt cái này còn không phải trọng điểm trọng điểm là cái này lại là đống quần áo thành tiểu sơn phía trên càng là tản ra khó tả mùi thối cũng không biết bao lâu không có tắm tề thiên miệng ngập ngừng đầy đ â u hắt tuyến nếu không phải nhìn xem chung quanh tiên hạc bay múa linh thu chạy thỉnh thoảng hiện ra thần long t ă m hơi hắn thật hoài nghi mình có phải hay không đi vào phạm nhân căn cứ tề thiên lại là không biết bọn này người tu đạo tu vi bất quá là bồ để lao tổ ngắn ngủi mấy ngày cưỡng ép tăng lên lực lượng mặc dù có vừa ý cảnh lại không đến bọn hắn hiện tại cũng đều cho là mình còn là phạm nhân đâu không có trải qua long đong đoá hoa vinh viên chịu không được gió táp mưa xa phu quân là tiểu thiến để công tử khó chịu những n à y liền để tiểu thiến đến tẩy đi tiểu thiến náy náy thanh âm tại tề thiên vang lên bên hai tề thiên nghe thấy tiểu thiến thanh âm trong mắt đi lòng vòng một ý kiến xông lên đầu tiểu thiến ta có một cái bảo bối có thể ngăn cách người khác dò xét ta nghĩ đưa ngươi vào đi không biết ngươi có bằng lòng hay không phu quân tiểu thiến nguyện ý chỉ cần có thể trợ giúp phu quân tiểu thiến cái gì đều nguyện ý chỉ cầu phu quân có thời gian liền phải tới thăm tiểu thiến Tốt. nhất định ngươi muốn ở bên trong nhiều hơn tu luyện ngươi phu quân ta nhưng là muốn trường sinh bất lao mà ngươi tuy là quỷ hồn nhưng lại cũng bất quá trăm năm quỷ linh ta cũng không muốn ngươi cách ta mà đi phu quân tiểu thiến nhất định cố gắng tu luyện bồi tiếp phu quân thiên trường địa cửu một mực đạo vĩnh viễn tề thiên nghe xong hay vẫn là cổ đại nữ nhân luyện chuyển động lòng người a mọi chuyện đều vì chính mình suy nghĩ có vợ như thế còn cầu mong gì tiểu thiến ta thả các ngươi trở ra các ngươi không muốn đi ra trong tháp tề thiên nghiêm túc nói ừng phu quân tiểu thiên biết còn xin phu quân yên tâm tề thiên nghe được tiểu thiến trả lời chắc chắn liền đem vạn tượng tháp c h ầ m d ã i chuyển tới gần trong tiểu thế giới đủ chơi mặc dù tín nhiệm tiểu thiến hay là tại ngoài tháp bày ra câm chê dày đặc tiểu thiên thế giới bí mật hay vẫn là đừng cho người khác biết tốt chính đang giảng đạo bồ đề lao tổ lời nói dừng lại sau đó liền khôi phục thái độ bình thường h i ệ n nhiên là nhiếp tiểu thiên biến mất đưa tới chú ý của hắn nhưng lại cũng không có quá nhiều chú ý cần biết thánh nhân phía dưới đều là run dế câu nói này cũng không phải nói dân thôi bồ đề lao tổ quan sát sông dài vận mệnh phát hiện tề thiên vận mệnh vẫn tại tây du bên trong cái này liền đầy đủ nếu không phải tề thiên chính là này lượng kiếp nhân vật chính lấy hắn đi đi thiên tiên cảnh giới ở trong mắt thánh nhân bất quá sâu kiến sao sẽ khiến chú ý của bọn h ắ n bất quá có mất tất có được liền giống như tôn nộ g không đã mất đi bản tính tự do nhưng lại đổi lấy h ắ n uy danh hiền hách nhân sinh đã là như thế liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào làm bạn ta một tháng các độc giả ta lần này đem tồn cảo toàn bộ phong gia chỉ n g h ĩ xin ký kết người nhà thái độ sinh hoạt áp lực để cho ta rất cần tiền không dối gạt mọi người nói ta viết tiểu thuyết chính là vì tiền chương ũ n g có c một ú t viết một bản mình thích cố sự. Hôm nay tăng thêm là vì bốn mươi chín đại sư huynh chương bốn mươi chín đại sư huynh tề thiên thu xếp tốt nhiếp tiểu tiến h về sau lại nhìn về phía cái này chồng quần áo lúc để lộ ra không có hảo ý t i ê u dung bất kể thế nào nhìn đều là dị thường tạ ác hhh thế thiên hai tay b ấ m phát quyết biến lại nhìn cái kia đẩy quần áo là biến sạch sẽ ngày thứ hai chúng tu đạo sĩ đi ngang qua nơi đây trông thấy quần áo tất cả đều sạch sẽ không khỏi rất là ngạc nhiên liên đối lấy đối tề thiên ghen ghét đều giảm bớt rất nhiều tựa hồ có như thế cái sư đệ cũng là không tệ ai sư huynh ngươi cầm nhầm đó là sư đệ ta quần quần quần áo rốt cục rửa sạch ta đều có hơn mười ngày không có thay quần áo chớ đẩy a trước mặt cầm xong chưa a mà lúc này tề thiên chính trong điện cùng bồ đề lao tổ mắt lớn chừng mắt nhỏ đ ầ u c ử a điện truyền đến một mảnh kiếm chen âm thanh nhanh nhanh nhanh sư phó liền muốn bắt đầu giảng đạo sư h i n h người dâm rơi d ạ y của ta tề thiên nhìn xem chúng tu đạo là chen trúc lấy tiền đến tranh thủ thời gian nín thở lấy tay nắm cái mũi về phần bồ đề lao tổ lại là trong lòng cười khổ mặc dù hắn là thánh nhân tam thi một trong nhưng nhưng cũng không cách nào nhìn thấu lòng người đến mức thu nhận đệ tử cao thấp không đều đều do hắn nếu là hắn một trăm năm sau đến s a o sẽ xuất hiện loại tình huống này bồ đề lao tổ trong lòng hận hận nghĩ đến ánh mắt hướng về tề thiên lướt tới lại là phát hiện tề thiên động tác không khỏi cảm thấy nghi hoặc không đợi đến bồ đề lao tổ đi suy nghĩ một cỗ mùi thối đập vào mặt kém chút đem bồ đề lao tổ hôn ngất đi trong điện càng là tràn ngập mùi thối một con mũi càng là từ trong điện bay ra ngoài chúng đạo sĩ vừa mới khoanh chân ngồi xuống cũng là ngửi thấy mùi thối cái mũi không ngừng ngoạng l ạ i sư đệ trên người ngươi làm sao thối như vậy a sư huynh không phải trên người ta là trên người ngươi nghe ư ơ i n g sư huynh sư đệ không phải ngươi thối cũng không phải hắn thối mà là chúng ta đều thối một cái đạo sĩ một mặt sầu khổ nói bồ đề lao tổ nghe trong điện tiếng nghị luận nghiêm túc đánh giá trong điện còn tu phát hiện y duy phục của bọn hắn thượng bị bố trí huyễn thuật trong lòng hiểu rõ liền biết là tề thiên làm chuyện tốt bất quá hắn lại không định nói ra trong lòng càng là suy nghĩ lên một chuyện khác đám này đồ không có trí tiến thủ liền chỉ là huyễn thuật đều không phát hiện được xem ra sau này muốn bao nhiêu thêm tôi luyện bọn hắn nghĩ đến đây bồ đề l a o tổ liền bắt đầu giảng đạo phía d ư ớ i tu đạo sĩ toàn thân không thoải mái thế nhưng là bồ đề l a o tổ đã bắt đầu giảng đạo bọn hắn cũng chỉ đành đau khổ nhẫn lại bình thường đều là chờ đợi sư phó có thể nói thời gian dài chút thế nhưng là hôm nay lại vô cùng chờ đợi mau mau kết thúc nhưng hết lần này tới lần khác bồ đề lao tổ hôm nay cũng không biết thế nào vậy mà giảng một ngày một đêm mới tuyên bố kết thúc sau đó biến mất tại trên đài cao tề thiên một ngày một đêm qua xuống tới nhưng cũng là cảm giác thu hoạch không ít dị vãng một chút nghi hoặc cũng đều giải khai tề thiên chính hơi hơi lim di mắt tinh tế trải nghiệm lấy thu hoạch của mình đ ỗ n g nhiên cảm giác phía trước có người nhìn tiếp cận mình đột nhiên mở to mắt lại là phát hiện nguyên lai là ngộ sắc ngộ không sư đệ có phải hay không là ngươi tại trong quần áo đảo loạn đi mau đại sư huynh bọn hắn tìm đến đây ngộ sắc một mặt lo lắng hướng về tề thiên nói ra tề thiên nghe ngộ sắc nói tới liền muốn phía trước nhìn lại quả nhiên phát hiện một cá thể hình khôi ngô tên cơ bắp chính dẫn theo hơn hai mươi người hướng về tề thiên vây quanh sư đệ ngươi nhiều hơn bảo trọng gió gấp sư huynh ta rút lui trước lời còn chưa dứt tề thiên liền trông thấy ngộ sắc thân ảnh chỉ còn lại có một điểm đen gia hỏa này là thuộc thỏ a chạy nhanh như vậy tề thiên quay đầu đi không đang nhìn cái kia không có nghĩa khí gia hỏa hầu tử ta lại hỏi ngươi y phục của chúng ta có phải hay không là ngươi làm hỏng tề thiên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều tràn đầy bất thiện nội tâm cũng có chút hối hận cảm thấy mình làm có hơi quá thế nhưng là bọn hắn câu nói tiếp theo lại làm cho tề thiên cảm thấy mưa á ta làm sao nhân t ử như vậy a thật không biết sư phó coi trọng ngươi điểm này dáng dấp xấu xí một mặt thô bỉ chắc là cái không cha không mẹ x u ấ t sinh đại sư huynh khi dễ nói tề thiên trong lòng nổi giận lên tâm niệm vừa động khổn tiên thẳng xuất hiện trên tay cũng không đang quản bổ để l a o tổ có phải hay không nhìn về phía nơi này liền rút đánh qua chúng tu đạo sĩ bất quá tài tử tiên cảnh giới có thể nào tránh qua tề thiên công kích trong lúc nhất thời trong điện tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía x u ấ t sinh ngươi dám đánh ta đại sư huynh n g ư ơ i đi mau ta cản trở đúng vậy à đại sư huynh nhị sư huynh nói rất đúng nhanh đi tìm sư phó cái con khỉ này pháp lực cao cường tề thiên nghe lấy bọn hắn đến lúc này còn đang mang hắn trong tay lực đạo lại là tăng thêm mấy phần nếu không phải tề thiên còn có mấy phần cơ t r í chỉ sợ bọn họ đã sớm bị rút đánh chết sau nửa canh giờ tề thiên lắc lắc cánh tay có chút lấy ẩm đình chỉ quật nộ không sư đệ n g ư ơ i chết chưa ta đến nhặt xác cho ngươi lời còn chưa dứt một cái khiêng chiếu dơm đạo sĩ chạy tới dáng dấp mi thanh m ụ c tú nhìn kỹ nhưng không phải liền là ngộ s ắ t cả a sư đệ ngươi làm sao không có việc gì a bọn họ là ai a ngộ s ắ c nhìn xem tề thiên không bị thương chút nào đường đấy chỉ là ngực hơi có chút chập trùng phía dưới nằm một đám người tốt a mặc dù những người này dáng dấp có chút kỳ quái cái mũi là thanh trên thân càng là mọc ra một đầu một đầu dây đỏ còn có liền là có chút béo ngộ sát nhìn xem có chút kỳ quái liền dùng chân đá mấy lần nộ sắc người d á m đá ta lớn đại sư huynh nộ sắc một nghe thanh âm sắc mặt lập tức liền ngốc trệ run rẩy nói nộ không sư đệ ta chợt nhớ tới ta còn có việc đi trước một bước dứt lời hắn nhanh chóng đi theo hắn cùng đi còn có một tiếng quát trói hai âm thanh hôn đ à n mang ta cùng đi a tề thiên ngơ ngác nhìn một màn này thần sắc quái dị thế gian này lại có như thế k ỳ hoa n g người thiên địa này khi thật thần kỳ thậm chí ngay cả như thế kỷ hoa người đều tạo đi ra chừng cái gì chừng tề thiên cảm thán qua đi trông thấy cái kia nam tử khôi ngô đang lường nộ sắc rời đi phương hướng một mặt không c a m l ò n g tề thiên trong lòng liền có khí một roi liền quất đi xuống lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên còn lại đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm nộ không dừng tay đi lại làm ộ t mực nhìn chăm chú lên nơi này bồ để lão tổ mở miệng tề thiên nghe thấy bồ để lão tổ thanh âm biết không cách nào tại hạ thủ đành phải lộ vẻ tức giận thu hồi khổn tiên thẳng đợi tề thiên lại nhìn về phía mấy cái đạo sĩ lúc phát hiện bọn hắn đã khôi phục nguyên n h dạng nếu không phải đạo bảo thượng rút ngấn cùng điểm điểm máu dấu vết chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy liền ngay cả tề thiên đều cảm giác chính là ảo giác hừ tề thiên trùng điệp hừ một tiếng liền nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện trong điện chỉ còn lại có hai mươi mấy cái tu đạo sĩ một mặt sợ hãi nhìn về phía tề thiên bóng lưng sư huynh chúng ta muốn hay không bẩm báo sư phó nam tử khôi ngô một cái nắm đấm đánh đang nói chuyện đạo sĩ trên đầu sau quát lớn ngươi đ ầ n à. ngươi cho rằng sư phó lại không biết cũng không nhìn một chút ngươi vết thương trên người là thế nào tốt đúng vậy à. nhị sư huynh đại sư huynh nói rất đúng nam tử khôi ngô trầm tư một chút về sau quát lớn đi chúng ta đi tìm hắn đại sư huynh thế nhưng là chúng ta đánh không lại hắn a muốn không hỏi xem sư phó đụng a một cái kêu đau đớn tiếng vang lên ngung ố c ngươi là đại sư huynh hay ta là đại sư huynh đi nghe ta đa tạ giờ bờ tám trăm ba mươi mốt nghìn không trăm hai mươi bảy tà võ đêm bất diệt tinh thần đề cử tạ ơn chương năm mươi biết thu một lá chương năm mươi biết thu một lá nhanh lên nơi này còn không sạch xe đâu nhanh lên ngươi chớ có biếng nhác còn có rất nhiều không có quét dọn đâu sáng sớ m ngày thứ hai tề thiên khoanh chân ngồi tại một chỗ trong cung điện nghe ngộ sắc quát lớn âm thanh khoe miệng nhấc lên mỉm cười nguyên lai、like, hôm qua nam tử khôi ngô đổi kịp tề thiên nộ không sư đệ chờ một chút chờ chút tề thiên nghe xong mặt có tiếng gào lúc đầu còn không nghĩ tới là gọi mình chờ đến bọn hắn chạy đến trước mặt dừng lại lúc mới nhớ tới hắn bị bồ để lao tổ lên cái pháp danh gọi tôn nộ không tề thiên trông thấy ngăn tại trước người mình nam tử khôi ngô còn tưởng rằng hắn lại là đến đánh nhau khổng tiên thẳng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay nam tử khôi ngô trông thấy tề thiên trong tay xuất hiện khổn tiên thẳng thân hình chính là khẽ run rẩy dọa đến kém chút quỷ nộ không sư đệ ngao k h ô nộ g không không, n không, không đại ca ta là tới nói xin lỗi nam tử khôi ngô tranh thủ thời gian hướng về tề thiên thét lên tề thiên nghe được tiếng gọi trong tay khổn tiên thẳng chậm rãi thu vào nộ không sư đệ mới là chúng ta x ô n g động còn xin sư huynh tha thứ ân ta tha thứ ngươi t ố t đừng cản trở đạo ta còn muốn đi làm việc đâu thế thiên không giải thích được nói sư đệ liền để cho chúng ta những n à y làm sư huynh thay ngươi làm việc đi thân thể ngươi sương yếu nhiều nghỉ ngơi một chút nhanh nghe rộng sáng đại sư huynh đi chúng ta giúp nộ không sư đệ đi làm việc thế là mới có ngày hôm nay buổi sáng một màn mặc dù không biết bọn hắn có âm mưu gì thế nhưng là tề thiên kẻ tài cao gan cũng lớn lại cũng không sợ âm mưu tính toán h ú n g chi có trợ giúp của bọn hắn ta cũng có thể có nhiều thời gian hơn đến tôi luyện nếu là tề thiên chú ý một chút rộng sáng nhất định sẽ liên sát hắn cái mấy trăm đời luân hồi đại sư huynh chúng ta vì sao muốn giúp hắn làm việc a đúng vậy a đại sư huynh đụng đụng a a đại sư huynh đau hai cái bạo lật tiếng vang lên